Vừa rồi chúng thần điện người còn là tin tưởng chân đầy. hiện giờ kia biểu tình đã có thể vi diệu. Tới đánh một hồi. Vân Hạo nhướng mày, trên mặt kia cười như không cười biểu tình, làm trong lòng mọi người run lên. Rõ ràng là đang cười, như thế nào liền cảm thấy có điểm. Dọa người đâu. Thủ thần điện điện chủ cân nhắc hai bên thực lực, cẩn thận tính toán, trong lòng lệnh cả người. Hai bên nhân số thế nhưng không sai biệt lắm. Mấu chốt là Hủy diệt thần điện lực lượng tà môn A. Hơi không chú ý liền sẽ bị hủy diệt thần điện cấp chui chỗ trống. Nói như vậy, bọn họ người liền sẽ tổn thất một tảng lớn. Vốn dĩ, còn có mặt khác thần điện điện chủ ở, bọn họ cũng coi như là chiếm thượng phong. Nê hà, vân hạo cùng an tử toàn hai người kia là có thân cách. Thật sự muốn đánh lên tới, bọn họ liền tính là có nhiều như vậy thần điện điện chủ, cũng không thấy đến chiếm tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiện trường có chút giằng co. Ai đều không có nói chuyện. Hiện giờ cái này dưới tình huống, đánh không đánh đều là một vấn đề. Vân Hạo nói kia lời nói, thật sự là quá khiêu khích. Các ngươi đây là sớm có dự mưu. Cũng không biết là ai ở trong đám người nói một câu. Mọi người tưởng tượng, đúng vậy. Phóng an tử toàn đương ngồi, dù hoặc bọn họ đến nơi đây tới, sau đó đuối bọn họ một lưới bắt hết. Có thể yếu điểm mặt sao. An tử toàn lãnh sất đây là cái nào ngu ngốc lời nói không phải các ngươi vì cái gì hủy diệt thần điện người ở chỗ này mai phục giấu ở trong đám người hôm một giọng nói vốn tưởng rằng nhiều người như vậy cũng không sẽ bị người chú ý tới nhưng là nay một tiếng mới vừa kêu xong đột nhiên trên eo căng thẳng bị một cổ mạnh mẽ hung hăng tún cấp kéo đi ra ngoài đông một chút nện ở trên mặt đất tập đến người này có điểm không rõ đây là ai ra vân hạo lệnh giọng hỏi Đồng thời, hủy diệt lực lượng ngưng tụ thành dây thừng nhanh chóng tiêu tán. Phong thần điện vương trưởng lão tự nhiên cũng là tới, mày nhăn lại, này không phải bọn họ một cái nơi này môn hạ đệ tử sao? Người này gọi là gì tới? Vương trưởng lão còn ở suy tư, người này sư tôn đã đứng dậy, ta đổ đệ hoài nghi một câu có cái gì vấn đề? Chính là biết an tử toàn đi ra ngoài tìm linh thạch, sau đó, bọn họ tương đối quan tâm. Nghe nói sinh cơ thần điện bên kia thị trấn sự tình, trong lòng là càng thêm phát đổ. Rất nhiều chiến sư chuyển nhà qua đi, còn có một ít vốn dĩ ở chính mình địa bàn linh sư gia tộc thế nhưng cũng muốn hướng bên kia đi. Nếu là mọi người tất cả đều rời đi, bọn họ thần điện còn có cái gì? Liên người đều không có nói, thần điện còn như thế nào phát triển? Về sau không phải chờ xuống dốc sao? Bọn họ là kiên kỵ an tử toàn, phái người đi tìm nàng. Bí mật giải quyết rất nàng là được. Lúc ấy, bọn họ lại không biết An Tử Toàn có được thần cách, vì cái gì bọn họ muốn cùng nhau ra tới tìm người. Có đầu óc thanh tỉnh càng mau, nhìn vừa rồi bị Vân Hạo An Tử Toàn giết người, trong đầu loanh một chút, giống như có cái gì nổ tung. Đúng rồi, chính là này vài người, vẫn luôn ở cổ suy cái gì An Tử Toàn không thể lưu, nói cái gì bên ngoài tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ là đã chịu mê hoặc. Vấn đề là vì cái gì như vậy vài người là có thể làm cho bọn họ làm ra như thế không lý trí hành động kia mấy cái thần điện điện chủ sắc mặt thập phần khó coi thực hiển nhiên bọn họ cũng suy nghĩ cẩn thận chính mình là rơi vào rồi cái gì bây giờ đại gia đã không còn ấm mỹ cái loại này dương cung bạn kiếm không khí là đã không có nhưng là lẫn nhau vẫn là đề phòng ai biết hiện tại an tĩnh là thật sự an tĩnh vẫn là một khắc chàng đại đấu ấp ủ đều nói không tốt trước cảnh rất đi. Việc này nơi trốn lộ ra kỳ quái. Ý của ngươi là chúng ta bị người cấp tính kế. Có trưởng lão mở miệng hỏi. Này không phải thực hiện nhiên sao? An tử toàn đôi tay một quán, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy không thích hợp? Nếu là không cảm giác nói, những người này cũng sẽ không dừng tay đi. Là ai tính kế chúng ta? Một cái khác thần điện chiến sư hỏi. An tử toàn lắc đầu, ta nếu là biết, cũng liền sẽ không bị cùng nhau tính kế đi vào. An tử toàn thốt ra lời này, những người khác sắc mặt đều không quá đẹp. Tốt xấu bọn họ cũng đều là thần điện điện chủ cùng với trưởng lão, thế nhưng bị người cấp thần không biết quỷ không hay tính kế đi vào, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không khí. Lần này tử, mọi người chính là kinh hô một tiếng, nghị luận sôi nổi. Đây là có chuyện gì? Phong thần điện vương trưởng lão hỏi. Đương nhiên, hắn sẽ không xuẩn đến cho rằng đây là hủy diệt thần điện làm muốn thật là hủy diệt thần điện làm sự tình, bọn họ hà tất làm cho mọi người mặt cấp rũ ra tới. lúc này mọi người đều bình tĩnh lại. đây là có người tưởng hủy hoại chúng ta. phong thần điện điện chủ nhíu mày, đủ loại dấu hiệu cho thấy phía sau màn người chính là mục đích này. lúc này trên đỉnh núi mọi người sắc mặt tất cả đều khó coi, rốt cuộc là khi nào bọn họ nhập bộ? mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở vân hạo cùng an tử toàn trên người, hiển nhiên. Bọn họ cảm thấy, Vân Hạo cùng An Tử Toàn càng có thể biết được đáp án. Bị mọi người như vậy chờ mong nhìn, An Tử Toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, các ngươi nhìn chúng ta cũng vô dụng. Chúng ta nếu là biết có như vậy một cái bẫy, liền sẽ không phát sinh trận này tranh đấu. An Tử Toàn nói là mọi người một trận bất đắc dĩ, nàng nói đích xác thật là tình hình thực tế. Lần này sự tình, đừng nói bọn họ có tổn thất, sinh cơ thần điện hủy diệt thần điện đồng dạng có tổn thất. Phía sau màn người rốt cuộc là ai? Sinh cơ thần điện điện chủ trong mày, mọi người đều ở, không có khả năng chính mình hại chính mình. Các gia thần điện điện chủ bao gồm trưởng lão đều ở, các gia thần điện đều có tổn thương, này khẳng định không phải chính hắn hại chính mình a, Trừ phi là bọn họ có lớn hơn nữa ích lợi. Chỉ là sinh cơ thần điện điện chủ ánh mắt ở mọi người trên mặt đỏ qua, đại gia mở mịt là thật sự, ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Đến nỗi dược sư cùng đoán tạo sư nói, đại gia căn bản là không hướng bọn họ trên người suy nghĩ. Những người đó cũng không phải hoàn toàn độc lập tồn tại, bọn họ cũng là có người nhà ở cắt trong thần điện. Phát sinh chuyện như vậy, xui xẻo rất có khả năng là bọn họ người nhà, dược sư cùng đoán tạo sư mới sẽ không điên rồi làm loại chuyện này. Cho nên, này rốt cuộc là ai, lộng như vậy một hồi âm yêu. Trên đỉnh núi người tất cả đều trầm mặc. Rốt cuộc vẫn là sinh cơ thần điện điện chủ đối với vân hạo mở miệng, làm phiên điện chủ giúp chúng ta xem xét một chút, sinh cơ trong thần điện mặt có ai còn bị hủy diệt lực lượng không chế. Theo sau, không chút do dự nhẹ buông tay, không hề kháng cự cái kia nghiêng lực lượng, trực tiếp ngảy xuống. Từ toàn, sinh cơ thần điện điện chủ kinh hô một tiếng. An tử toàn là điên rồi sao? Loại địa phương kia có thể tùy tiện loạn ngảy sao? Ngảy vào đi lúc sau, còn có thể có cái hảo. Điện chủ. Diêm trưởng lão lập tức kéo lại sinh cơ thần điện điện chủ, sợ điện chủ luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc ngốc. Kia địa phương vừa thấy liền không phải cái gì hảo nơi đi, đi vào nói, căn bản là không có còn sống khả năng. Không thấy được gan tử toàn bọn họ hai cái nhảy vào đi lúc sau, nháy mắt liền không có tung tích sao. Bọn họ sinh cơ thần điện cũng không thể không có điện chủ. Sinh cơ thần điện điện chủ lời nói còn không có nói, cổ trưởng lão cả kinh nói. Xem bên kia, thu nhỏ. Mọi người lúc này mới vừa thấy, quả nhiên, an tử toàn cùng vân hạo nhảy đi vào lúc sau, cái kia màu đen đại động thế nhưng ở nhanh chóng thu nhỏ. Hơn nữa mặt đất chấn động thế nhưng cũng ở dần dần bằng thẳng. Cho nên, cái này màu đen đại động xuất hiện, kỳ thật chính là vì cắn nuốt rớt an tử toàn cùng vân hạo sao. Đột nhiên một tiếng lảnh lót đề kêu một đạo đỏ đậm thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên phi vào màu đen đại động. Sao trời tự nhiên là không chút do dự, thả người nhảy đi vào, chẳng qua, hắn tốc độ so thật phong điều chậm một chút mà thôi. Nay chỉ là ở tốc độ vấn đề thượng, này trước sau vấn đề, tuyệt đối không quan hệ đi theo quyết định. giàn nước nhuận ôm ra cắt nguyệt cầm bay nhanh nhảy đi vào. Cái kia màu đen đại động khép kín thật sự mau, giàn nước nhuận bọn họ vừa mới mới vừa nhảy vào đi, phanh một tiếng, đóng cửa, veo một chút biến mất. Trên mặt đất chấn động cũng đồng thời ổn định xuống dưới. Nếu không phải vùng núi thượng cây cối ngã trái ngã phải, ai đều không thể tưởng tượng, vừa rồi nơi này đã xảy ra rất mạnh chấn động. Đại gia lòng còn sợ hãi ổn định thân hình, cổ trưởng lão nói nhỏ một tiếng, có thể sử dụng lực lượng. Vừa rồi cái loại này sở hữu lực lượng tất cả đều bị áp chế cảm giác, lúc này cũng biến mất không thấy. Có người kỳ quái lầu bầu một tiếng, này có phải hay không bọn họ làm ra tới. Đương nhiên, những lời này vừa nói ra tới, Lập tức đổi lấy không ít người khinh bỉ. Tiểu Hồng, sao ngươi lại tới đây? An tử toàn kinh ngạc nhìn sông tới chim nhỏ. Nàng nhớ rõ chính mình cùng Vân Hạo cùng nhau nhảy xuống, không làm nó lại đây đâu. Tử toàn hư, không mang theo ta. Chim nhỏ buồn bực dừng ở an tử toàn trên vai, căm giận dùng tiểu mỏ nhọn đi mổ an tử toàn. Nhưng là, kia một chút một chút nhưng không có dừng ở an tử toàn trên vai, mà là mổ nàng mềm mại sợi tóc tới cho hả giận. Nó nhưng liên tiếp dùng sức, nếu là lộng đau tử toàn làm sao bây giờ? Ngươi A an tử toàn thật là không biết nói cái gì mới hảo, trong lòng nghe ẩm trướng trướng, cái này vật nhỏ, thật là. Bọn họ cũng tới. Chim nhỏ mổ vài cái an tử toàn đầu tóc, trong lòng thoải mái, lúc này mới nhớ tới chuyện khác tới. Ai? An tử toàn kinh hỏi, không thể nào. Bệ hạ bọn họ cũng tất cả đều tới. Điên rồi không thành. Các ngươi lại đây làm gì? Ta cùng vân hạo có thần cách, còn có thể chắn một trận, các ngươi chạy tới. Vạn nhất nếu là phát sinh cái gì nguy hiểm, nhưng làm sao bây giờ? An tử toàn thật là phải bị bọn họ cấp khí điên rồi. Sao lại thế này? Không phải cho các ngươi hảo hảo sao, các ngươi lại đây làm gì? Nghe an tử toàn chất vấn, chim nhỏ nghiêng đầu, đương nhiên nói một câu, các ngươi lại đây. Cho nên bọn họ liền phải lại đây. Nào có cái gì vì cái gì? Cái này chính là lý do. Bọn họ là nhất thể, sẽ không tách ra. An tử toàn nghe xong, chờ mặc, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chim nhỏ đầu. Chúng ta trước tìm được bọn họ đi, ngươi có thể cảm giác được bọn họ ở nơi nào sao? Chim nhỏ phanh phạch một chút cánh, không biết, ta liền cảm giác được ngươi. Tốt xấu cũng là bị an tử toàn vẫn luôn uy nguyên tố dịch cấp đi lên. Đó là nguyên tố dịch cũng hảo vẫn là nhất thuần túy sinh cơ lực lượng cũng thế. Dù sao đều là an tử toàn lực lượng Chim nhỏ thời gian dài như vậy dùng đi xuống Tự nhiên là đối an tử toàn cảm giác càng rõ ràng một ít kia chúng ta chậm rãi tìm đi An tử toàn than nhẹ một tiếng Bọn người kia a Thật là làm nàng lại sinh khí lại cảm động Cũng may cũng không có cái gì nguy hiểm Hoặc là nói là bọn họ còn chưa tới gặp được nguy hiểm thời điểm An tử toàn bọn họ là thực mau tìm được rồi người khác Mới vừa gặp mặt Gia Cát Nguyệt Cầm không thuận theo lôi kéo An Tử Toàn, ủy quỷ khuất khuất nhìn nàng. An Tử Toàn nhìn kia ngập nước mắt to, thật là cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể là cuối đầu nhận sai, hơn nữa tỏ vẻ, không bao giờ chính mình trước tiên rời đi, muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Được đến An Tử Toàn như vậy bảo đảm lúc sau, Gia Cát Nguyệt Cầm lúc này mới nở nụ cười. Đương nhiên, Tử Toàn vì nàng hảo, nàng là biết đến. Chỉ là, Muốn nho nhỏ nhắc nhở nàng một câu, nàng cũng là sẽ tức giận. hừ, Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, vân hảo vài người ngồi trên mặt đất, bắt đầu phân tích trước mặt tình huống. Đi rồi như vậy nửa ngày, vẫn luôn là như vậy địa phương, chúng ta trước nói chuyện đi. Giàn Đức nhuận mở miệng nói. Ta cảm thấy chúng ta là rơi vào người khác cấp bố hảo bấy dập bên trong đi. An tử toàn than nhẹ một tiếng nói. Từ chúng ta đi vào thiên tử cấp bậc đại lục. Ta biết chính mình có thần cách, Vân Hạo nói cho ta dùng như thế nào tín ngưỡng chi lực tới cấp thần cách cung cấp lực lượng bắt đầu, chúng ta cũng đã ở bấy dập bên trong. Ta nếu là không làm ra linh mạch tới, không đem sinh cơ thần điện chung quanh thị trấn cấp mua tới, bên kia không biến thành thích hợp linh sư chiến sư tu luyện bảo địa, cũng liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Sao trời cân nhắc một chút, nhìn về phía An Tử Toàn, An Cô Nương Ý Tứ là nói, từ lúc bắt đầu chúng ta cũng đã bị người kéo vào kết thúc nhà ta chủ tử thần cách phương pháp tu luyện cũng là trước đó bị người cấp thiết kế tốt nay không phải âm lưu này rõ ràng chính là dương lưu a còn không thể không đi dương lưu sao trời càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố a nhà hắn chủ tử có được thần cách sau đó đã biết tín ngưỡng chi lực có thể làm thần cách lực lượng cường đại hoặc là nói là thần cách mạnh yếu hoàn toàn chính là dựa vào tín ngưỡng chi lực biết cái này Nhà hắn chủ tử khẳng định là muốn nói cho An cô nương. Ta có điểm ấn tượng, hướng bên kia đi thôi. Vân Hạo nhìn nhìn, duỗi tay chỉ một phương hướng. Kêu đi. An tử toàn nhanh chóng đứng lên, không chút do dự tin Vân Hạo sợ chỉ phương hướng. ngươi đảo không sợ ta đem ngươi cấp bán. An tử toàn dứt khoát lưu loát làm Vân Hạo mỉm cười, bàn tay to dối ra, ấn ở An tử toàn trên đầu, xoa xoa nàng tóc dài. Nơi này có người mua sao? An Tử toàn trắng Vân Hạo liếc mắt một cái, người này à, đôi khi thật đúng là chính là rất đấu trí. Vân Hạo hít sâu một hơi, không nói gì thêm, chỉ là luôn luôn đối bên ngoài sự vật không có gì cảm xúc dao động hắn, luôn là bởi vì nàng mà trong lòng nổi lên cơn sóng. Không chút do dự tín nhiệm, cho dù là không biết tương lai, nàng đều có thể như vậy tín nhiệm đi xuống dưới. Vân Hạo là một câu đều không có lại nói, nhưng là. An Tử Toàn như thế nào có thể không cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa đâu? Đi bên nào đều giống nhau. An Tử Toàn duỗi tay, mềm mại câu lấy Vân Hạo ngó tay, sớm một chút giải quyết sớm nhẹ nhàng. Mặc kệ là Vân Hạo trong tiềm thức chỉ lộ đúng hay không, đối bọn họ tới nói đều không có cái gì khác biệt. Đoan người hướng Vân Hạo sở chỉ phương hướng đi đến, con đường phía trước như cũ là mây mù lợ lờ lở, thấy không rõ lắm. Gia Cát Nguyệt cầm vừa đi một bên tả hữu nhìn trừ bỏ bọn họ chúng quanh tình huống ở ngoài, mặt khác địa phương căn bản là nhìn không tới cái gì loại này như lọt vào trong xương mù cảm giác thật là thực bất an làm ra Cát Nguyệt cầm không thoải mái giữ chặt giản nước nhuận tay chỉ có như vậy mới có thể làm nàng an tâm một chút nhìn nửa ngày cũng không có tìm được cái gì lộ ra Cát Nguyệt cầm vừa truyền đầu nhỏ giọng hỏi ngươi cười cái gì ra nước nhuận khoe môi cong lên hình như là tâm tình thực tốt bộ dáng Vân Hạo không có đi sai lộ. Dàn Đức Nhụn thấp giọng nói. Ra Cát Nguyệt cầm kinh ngạc trợn to nàng xinh đẹp mắt mèo kỳ quái nhìn Dàn Đức Nhụn, ngươi như thế nào biết? Hắn lại không quen biết lộ. Vân Hạo đi thời điểm, không có một chút do dự. Dàn Đức Nhụn nhẹ giọng nói. Hắn chính là chú ý Vân Hạo phản ứng. Đứng lại. Mây mù bên trong đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, thanh âm hình như là từ bốn phương tám hướng bay tới, biến mất. Màu đen roi dài cuốn trở về, mặt trên lây dính một chút ánh sáng mảnh nhỏ. Vân Hạo ngón tay một mạng, mở ra bàn tay cấp an tử toàn bọn họ xem. Ngọc Thạch. Giàn nước nhuận kinh ngạc, vẫn là tốt nhất Ngọc Thạch. Đột nhiên, an tử toàn trường lớn hai mắt, vừa rồi cái kia không phải người A. Tổng không thể nói là vừa mới có một người, bị Vân Hạo công kích, dùng Ngọc Thạch phản kích, sau đó chạy trốn đi. Liên vừa rồi người kia cao cao tại thượng bộ dáng. Sẽ như vậy nào loại xoay người bỏ chạy sao? Không phải hẳn là lập tức phản kích, khi bọn hắn là con kiến dường như cấp ấn chết sao? Là một sợi tàn hồn. Vân Hạo dối tay, đem tiêu Ngọc Thạch mảnh nhỏ trực tiếp vệ toái. Nay Ngọc Thạch mặt trên còn tàn lưu một chút linh hồn giao động. An tử toàn đột nhiên đánh một cái dùng mình, hướng chung quanh nhìn nhìn. ngươi nói, có thể hay không vẫn luôn có người ở giám thị chúng ta. Ở bọn họ tìm lộ thời điểm, có người giám thị bọn họ. Đây là bọn họ tìm đúng rồi lộ, cho nên, xuất hiện người tới ngăn cản bọn họ. Rất có khả năng. Vân hạo gật đầu, ánh mắt bất thiện nhìn về phía chung quanh. Nếu là tàn hồn nói, cũng coi như là có sinh cơ đi. An tử toàn nhìn về phía Vân hạo trong mắt lóe hương phấn quang mang. Vân hạo tự nhiên là minh bạch nàng muốn nói cái gì gật đầu, ngươi có thể thử xem, không được nói, không cần miễn cưỡng. Hảo. An tử toàn ứng hạ, nhanh chóng thúc giục lực lượng. Dùng tự thân lực lượng đến mang động kia một sợi thần cách chi lực, nháy mắt, an tử toàn phản phất là tiến vào một loại quên mình cảnh giới. Trung quanh thế giới ở nàng trong óc bên trong dùng đường cong đơn giản phát họa ra tới, nàng trước hết cảm nhận được chính là khoảng cách chính mình gần nhất vân hạo. Ẩn ẩn thấy được trên người hắn màu đen lực lượng, rồi sau đó là những người khác, từng người lực lượng nhan sắc đều không giống nhau. Chỉ là dùng lực lượng tới cảm thụ chung quanh, không bao giờ sẽ đã chịu sương mù ảnh hưởng. Thần thức chậm rãi trải ra mở ra, hướng về bốn phương tám hướng, kéo dài tới. Nhanh chóng thăm dò chung quanh tình huống, một chút một chút đã biết nơi này bộ dáng. Quả nhiên, đều là san bằng thạch đài, quy quy củ củ. Đột nhiên, nàng xem tới rồi, chung quanh có đài cao. Không có việc gì. Vân Hạo trầm thấp khàn khàn thanh âm ở An Tử toàn đỉnh đầu vang lên. Sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Vân Hạo cực kỳ khẳng định nói. An Tử toàn vừa nghe, Khẩn trương đến kinh hoàng trái tim rốt cục là thoáng bình ổn một chút, nhưng là nàng còn có chút thấp phòng hỏi, nhưng cái đó tàn hồn là tốt sao? Sẽ không đi thai hỏa những người khác sao? An tử toàn thấp giọng hỏi nói. Sẽ không? Vân hạo trầm giọng nói. kia bọn họ là tốt sao? An tử toàn nhanh chóng nghĩ tới một cái khác vấn đề. Nếu là tốt lời nói, nàng đem bọn họ an thân ngọc thạch cấp đánh nát, có phải hay không sẽ ra vấn đề à? Hiện tại không rõ ràng lắm. Vân Hạo lắc đầu, mặc kệ có phải hay không tốt, bọn họ đã chạy. Ngươi cảm thấy tốt bọn họ sẽ cái gì đều không nói không cho ngươi nhắc nhở liền rời đi. Vân Hạo vẫn là có khuynh hướng những cái đó không phải cái gì thứ tốt. Hắn tự nhiên là không hy vọng An Tử Toàn có cái gì trong lòng gánh nặng, chỉ là không nghĩ tới. Hắn nói như vậy xong rồi, trong lòng ngực người càng thêm lo lắng. Lúc này An Tử Toàn là nắm hắn quần áo hỏi, nếu là không tốt. Bọn họ chạy, ta đã có thể gặp rắc rối. Bọn họ tới nơi này cũng liền thôi, bọn họ ngoại lai thế nào cũng không cái gọi là, nhưng là, nếu là bởi vì nàng đem kia mấy cái tàn hồn thả ra đi, sau đó, bọn họ đi thai hỏa những người khác, nàng chính là muốn này em đã chết. Vân Hạo cười, bàn tay to dùng sức xoa xoa nàng tóc dài, thấp thấp cười mắng, thật gờ. An tử toàn hiện tại nơi nào còn có tâm tình cùng Vân Hạo nói dỡn phản bác ca. Nàng hiện tại đều phải lo lắng gần chết. Vốn dĩ liền có phía sau màn bố cục người, cái này đánh nát ngọc thạch, có phải hay không cũng là phía sau màn người bày ra của A. Nàng hiện tại chính là sợ đã chết. Bọn họ đã ở trong cục mặt, dù sao cũng cứ như vậy, không sao cả. Nhưng, nếu là đem những người khác cấp xả tiến vào, nàng thật sự sẽ lương tâm bất an. Chúng ta tới nơi này thời điểm, cũng là thông qua cái kia màu đen đại động lại đây. Ngươi cho rằng nơi này đồ vật có thể dễ dàng quá khứ sao. Nếu là dễ dàng như vậy nói, hà tất đi bố cục dẫn chúng ta lại đây. Phía sau màn người đã sớm đi qua. Sương mù tan. Gia cắt nguyệt cầm tiêu một tiếng. An tử toàn bay nhanh quay đầu, tránh đi vân hạo kia làm nàng tim đập dị thường thâm tình hai trong mắt. Vừa thấy dưới, quả thực, trung quanh dày đặc sương mù đã tiêu tán, rốt cục là đem trung quanh bốn dĩ bộ dáng hiển lộ ra tới. Bọn họ nơi cái này ngôi cao thật là đủ đại, này nếu là đi đến bên cạnh đi, cũng yêu cầu đi trong chốc lát. Ít nhất bọn họ đi rồi thời gian dài như vậy, liền cái này ngôi cao một phần tư còn không có đi đến. Thật là, làm người không biết nói như thế nào mới hảo. Nơi nào đều không hợp với, đây là một tòa cô đảo. Sao trời nhanh chóng xem xong chân mày cau lại. Phía trước có đồ vật. Vân hạo ngắm nhìn phương xa hư không, nơi đó. Hắn ẩn ẩn cảm giác được là có cái gì. Cho nên, vẫn là có có thể cho chúng ta quá khứ đồ vật. An tử toàn tả hữu nhìn nhìn, chứ bỏ vừa rồi đặt ngọc thạch đài cao ở ngoài, cũng không có dư thừa đồ vật. Kia rốt cuộc như thế nào có thể tại đây trong hư không, đi phía trước. Đi đến bên cạnh trước nhìn xem đi. An tử toàn đề nghị nói, mặc kệ thế nào, qua đi nhìn xem, vạn nhất nếu là liên thông con đường ở bên kia đâu. Chỉ sợ trầm vân hạ mở miệng. Lời còn chưa dứt, trung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo một đạo thân ảnh, hô một đoàn ngọn lửa, đất bằng bốc lên, ánh lửa biến mất, bên trong đứng quần áo nhẹ nhàng hồng y lìa nam tử. Một đạo lôi điện hiện lên, cao lớn thu kệch tráng hán một thân áo quần ngắn giả dạng, hai mắt trừng to dâu tóc nổ bay nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngôi cao đột nhiên cung khởi một cái nổi mụn, an mặc xám xịt màu vàng đất thô y tiểu lão đầu chui ra tới. Còn có người khác, từng bước từng bước xông ra. Đem an tử toàn bọn họ vây quanh ở trung ương. An tử toàn ở trong lòng nhanh chóng đếm, chờ đến cuối cùng một người xuất hiện lúc sau, lúc này mới mở miệng, trừ bỏ sinh cơ cùng hủy diệt thần cách không ở, mặt khác đều ở. Vân Hạo chỉ là khẽ động một chút khóe môi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là trung quy chưa nói. Xem ra, này phía sau màn người muốn bất quá chính là chúng ta hai cái thần cách. Sự tình đã tới rồi tình trạng này. An tử toàn còn có cái gì không rõ sao? Vũ Y thì thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, thân thể đột nhiên hướng giữa không trung rút khởi. Lôi hệ thần cách tự nhiên sẽ không bỏ qua chính mình đối thủ, chân trái hung hăng một bước mặt đất, một đạo nho nhỏ lôi điện ai hắn dưới chân nổ vang, người đã nương cổ lực lượng này nhảy vào giữa không trung thẳng truy Vũ Y thì thanh niên mà đi. Sao trời cười lạnh một tiếng, trong tay roi dài nhanh chóng vút ra, thẳng đến bên cạnh gần nhất Hỏa hệ thần cách mà đi kia hồng y lìa nam tử yêu nhã cười, một cái hỏa long ở hắn thân thể trung quanh xoay quanh mà ra hỏa long hà to miệng lao thẳng tới sao trời sao trời không nhanh không chậm nhanh trong thủ đoạn run lên roi dài phản phất sống giống nhau cấp tốc cùng hỏa long thân thể quấn quanh ở bên nhau lực lượng thúc giục sao trời đột nhiên lợi xuất một tiếng phá roi dài đột nhiên buộc chặt đung nhiên run lên hỏa hệ lực lượng ngưng tụ mà thành hỏa long thế nhưng bị roi dài rảo thành mảnh nhỏ Điểm điểm không có châm tấn ngọn lửa, dường như là phong quá đảo qua hoa rơi giống nhau, đổ rào rào rơi xuống đất. Một kích thành công, sao trời nhanh chóng theo vào tiến lên. Rốt cuộc, đối phương chính là thần cách lực lượng hóa thân, hắn chỉ có thể là trước chiếm trước tiên cơ. Sao trời đều ra tay, liền ra các nguyệt cầm cái kia tính tình nóng nảy, có thể không ra tay sao. Nàng trực tiếp thúc giục lực lượng, thướt tha tiểu cô nương nháy mắt biến thành tuấn tiếu mỹ thiếu niên trong tay đại đao múa may đối với bên cạnh phong hệ thần cách biến ảo người hung hăng bổ tới giàn nước nhuận càng là kiếm thế như hồng nhanh lên giải quyết xong cái này hảo đi giúp huyền mặc Liên tính là giàn nước nhuận bọn họ đồng thời ra tay nhưng là ngăn lại cũng ít một trọi một dưới tình huống giàn nước nhuận bọn họ cũng không chiếm tiện nghi thời gian giải cũng sẽ có hại an tử toàn nhìn vân hảo liếc mắt một cái nói ta ngăn trở bọn họ người hãy đi trước Bọn người kia vừa thấy cũng chỉ là lâu la, chân chính phía sau màn người cũng không ở chỗ này. Vân hạo đột nhiên nhướng mày cười đến tà tứ. An tử toàn trong lòng lột bột một chút, là ngươi. người này không phải vân hạo, là hắn một cái khác ý thức. Là ta. Ta mị vân hạo cười, đối với an tử toàn trước mắt, đã lâu không gặp, tử tòa. Đi. Băng sơn vân hạo kéo lại an tử toàn tay nhỏ, đi phía trước phương đi đến. Chính là. Ngươi còn ở ngôi cao thượng. An tử toàn nói xong, căn bản là không có ý thức được những lời này có bao nhiêu quái. Nàng hiện tại chỉ là khó chịu. Hai cái linh hồn cũng tất cả đều là ngươi, tổn thất một cái, về sau làm sao bây giờ? An tử toàn lo lắng hỏi. Đặc biệt là nhìn đến ở ngôi cao thượng, và áo tung bay tà mị vân hạo, trong lòng nói không nên lời chua xót. Cái gọi là một cái khác linh hồn, kia cũng là vân hạo. Vân Hạo đây là vứt bỏ một cái linh hồn, ngăn trở những cái đó thần cách sao? Này, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Những cái đó thần cách luyện hóa ra tới người, giàn nước nhuận bọn họ cùng nhau đều ngăn không được, chỉ để lại tà mị Vân Hạo chính mình sao? Thần cách đều không phải là chỉ có các loại tự nhiên chi lực cùng với sinh cơ cùng hủy diệt, còn có một loại thần cách, xương là thần thú. Vân Hạo nhàn nhạt mở miệng, cũng không có quay đầu lại. Mà là lôi kêu An Tử Toàn tiếp tục đi phía trước. An Tử Toàn một bên đi phía trước đi, một bên không ngừng quay đầu lại xem. Cầu đá tiếp tục hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Cái này làm cho bọn họ chỉ có thể không ngừng đi, khoảng cách ngôi cao càng ngày càng xa. Đồng dạng, khoảng cách tà mị vân hạo cũng là càng ngày càng xa. Cái này làm cho An Tử Toàn trong lòng càng thêm khó chịu, hình như là bị thứ gì cấp méo, không ngừng ninh, đột đột đau. Ta không chỉ có có hủy diệt lực lượng thần cách, còn có thần thú thần cách." Vân Hạo nhàn nhạt nói. Huyền Mặc nhìn Vân Hạo liếc mắt một cái, lúc này mới hiểu được, vì cái gì lúc trước Vân Hạo lực lượng một tuần ra, thế nhưng có thể cho đông đảo ma thú quy sát đất thần phục. Nguyên lai là thần thú thần cách lực lượng sao? Ta hấp thu hai cái thần cách bộ phận lực lượng. Thần thú thần cách sức chiến đấu rất mạnh, có thể ngăn trở những cái đó thần cách tàn lưu lực lượng." Vân Hạo nói. Làm giản Đức nhuận hít ngược một hơi khí lạnh Dù cho hắn minh bạch Nơi này sẽ không đơn giản như vậy Nhưng là, đã biết chân tướng lúc sau Trong lòng như cũng là vô pháp bình tĩnh Hắn vừa mới cùng thần cách lực lượng giao thủ Kia thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể khiêu chiến Vân hạo than nhẹ một tiếng Đem nàng cấp ôm lấy Thấp giọng nói, cái kia cũng là ta Ta biết Nhưng ta chính là khó chịu an tử toàn nước mắt đã chảy xuống tới Nàng tự nhiên liền không có lại không chế. Liên tính cái kia cũng là Vân Hạo, là mặt khác một cái linh hồn, nhưng là, hắn cũng là có độc lập ý thức. Hắn, đây là vì bọn họ mới biến mất. Nàng trong lòng chính là khó chịu. Đặc biệt là cuối cùng, gia hỏa kia cười, vẻ mặt nhẹ nhàng nhẹ chọn bộ dáng, càng là làm nàng trong lòng không thoải mái. Vân Hạo lôi kéo an tử toàn tay, nhìn nàng khóc đến khó chịu bộ dáng, gương mặt này là hắc đến không thể lại đen. Gia hỏa kia, hảo tính kế a, sớm muộn gì cũng là muốn cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Hắn nói gia hỏa kia như thế nào sẽ như vậy chủ động nói ra muốn ra tới hỗ trợ ngăn trở những cái đó thần cách lực lượng đâu. Hóa ra là đã sớm tính kế hảo. Gia hỏa kia nói rõ chính là muốn làm tử toàn nhớ kỹ hắn. Nay lường lê hy sinh, khẳng định là ở tử toàn trong lòng để lại khắc sâu vô pháp ma diệt tốn tượng. Đáng giận, vân hạo ở trong lòng thấp giọng mắng. Ban đầu, hắn chính là thập phần cảm động, còn vì lúc trước bọn họ hai cái linh hồn không ngừng tranh đấu có chút thẻ thùng. Mấu chốt thời khắc, cái kia tà mị ra hỏa động thân mà ra, vước bỏ trước kia hết thảy, hành động đều là vì đại gia hảo, đem ích lợi lớn nhất hóa. Hoàn toàn quên mất, vậy không phải một cái thành thật gia hỏa. Ban đầu trong lòng cảm động, ấy nấy ở an tử toàn hai mắt đấm lệ dưới, hết thẻ không thấy. Sao trời cùng giản đức nhuận nhìn nhìn vân hạo cùng an tử toàn phản ứng, hai người chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái, cái gì đều không có nói. Một cái khác linh hồn, cái kia cũng là vân hạo đi. Quả nhiên là vân hạo A. Ái tử toàn tâm là giống nhau như đúc. Quả thật là vân hạo A. Lòng dạ như thế sâu, liền tính là rời đi, cuối cùng cũng là muốn ở tử toàn trong lòng lưu lại thật sâu dấu vết. Vân hạo mặt đen, kỳ thật, hắn có cái gì tư cách mặt đen. Này còn không phải là chính hắn bản tính sao? Chẳng qua, chính mình bị chính mình hố. Ừm, loại này thần kỳ gặp vỡ, trên đời chỉ sợ là độc nhất phân đi. Hoàn toàn cùng ngôi cao bên kia chặt đứt liên hệ, kia mấy cái thần cách hiện hóa ra tới người, cũng liền đuổi không kịp bọn họ. Đột nhiên, Vân Hạo thân thể chấn động. An Tử toàn đột nhiên dừng bước chân, Khẩn Trương nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Chỉ là kia bất an nhấp khởi môi đỏ. Thuyết minh nàng hiện tại là lo lắng đến muốn chết. Vân hạo một tay đẻ đẻ chính mình cái chán, đối với an tử toàn cười. Này tươi cười không phải cái loại này có thể đông chết người băng sơn, cũng không phải cái loại này hoặc nhân tiếng lòng ta mị, ngược lại là một loại trung hòa, làm người thực thoải mái tươi cười. An tử toàn ánh mắt sáng lên, một tay vong tình bắt được vân hạo cánh tay, không có việc gì sao? Không có việc gì sao? Có phải hay không hắn một cái khác linh hồn cũng không có việc gì? Một cái khác linh hồn che ở nơi đó, vạn nhất nếu như bị thương đến, như vậy về sau Vân Hạo nhưng chính là linh hồn không được đầy đủ. Nếu là nói vậy, hắn có thể không chịu đến bị thương sao? Nhìn Vân Hạo lúc này bộ dáng, tựa hồ tình huống vẫn là không tồi. Vân Hạo ánh mắt dừng ở gắt gao bắt lấy chính mình cánh tay tay nhỏ thượng, nhuẩn miệng cười, không có việc gì, chúng ta đi thôi. An Tử Toàn vẫn là có điểm không quá yên tâm, Khẩn Trương nhìn chằm chằm Vân Hạo, sợ là hắn ở lừa nàng. Một cái khác linh hồn ý thức yếu đi, vừa lúc dung hợp được, sẽ không có xung đột. Vân Hạo nhẹ giọng nói, An Tử Toàn vừa nghe, xem như hoàn toàn yên tâm. Nếu là Vân Hạo nói hắn một chút vấn đề đều không có, kia mới là lời nói dối đâu. Nói như vậy nói, một cái khác linh hồn khẳng định là bị thương, nói cách khác, như thế nào sẽ biến yếu đâu? Bất quá Chỉ cần vân hạo không có việc gì là được. Nhìn an tử toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vân hạo cười, nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nói nhỏ, đi thôi. An tử toàn gương mặt hơi hơi phiếm hồng gật đầu. Trong lòng sự tình buông xuống, an tử toàn bọn họ bước chân cũng liền mau nhiều. đương nhiên chỉ là vân hạo một cái khác linh hồn ở chống đỡ mặt sau địch nhân, nhưng là, ai không lo lắng đâu. Sự tình giải quyết, bọn họ cũng liền nhanh hơn tốc độ, sớm một chút giải quyết xong. Sớm một chút bất lo. Cầu đá cuối, ngoài dự đoán mọi người thế nhưng là to lớn cung điện. Căn bản là không cần bọn họ tay đẩy, đại môn không tiếng động mở ra. Bên trong còn đen như mực đại điện phụt một tiếng, trên tường ánh lửa đột nhiên bị bậc lửa. Ánh sáng nháy mắt đem đại điện trong vòng hắc ám đuổi đi rớt, sáng trưng, đem bên trong hết thể chiếu đến rành mạch. Này trong đại điện mặt bố trí, Giàn nước nhận nhìn hết sức thân thiết, này rõ ràng chính là hắn trong triều đình diễn xuất. Chẳng qua, này đại điện so với hắn triều đình muốn lớn hơn nhiều lần. Bất quá, ý tứ là giống nhau. Phía trước, đại điện cuối, kia cao cao vị trí thượng, bãi to rộng ghế rửa. chí cao vô thượng vị trí, đột hiện ra nó tôn quý. Này ghế rửa chính là so với hắn ở trên triều đình làm quý trọng nhiều. Hoàn toàn chính là dùng cực phẩm linh thạch tạo hình mà thành. Này nếu là bắt được bên ngoài đi, bên ngoài linh sư tuyệt đối có thể đoạt điên rồi ở thiên tử cấp bậc đại lục thực phẩm linh thạch một khối khó cầu nơi này thế nhưng tạo hình thành ghế dựa có thể thấy được là không thiếu vật như vậy gia Đức nhuận trong lòng như vậy nghĩ từng bước một hướng bên trong đi bọn họ mới đi rồi vài bước an tử toàn quay đầu lại nhìn thoáng qua không có chút nào ngoài ý muốn kia đại điện môn đã không tiếng động đóng cửa lên bọn họ đây là bị nhốt ở chỗ này các ngươi vẫn là tới gia nua thanh âm vang lên mang theo vô tận phiền muộn Hình như là đến từ hoang vắng cát sỏi bình nguyên, nghe làm nhân tâm một mảnh bi thiết. Gian nước nhuận bọn họ để phòng lên, mặc kệ là thứ gì, dù sao không phải theo chân bọn họ đứng ở một bên. Bọn họ có thể hay không đua quá khác nói, nhưng là ít nhất bọn họ vẫn là muốn đua một phen. Nếu loại này thời điểm, các nam nhân không có phương tiện nói chuyện, cái này câu thông sự tình, an tử toàn liền sung phong nhận việc chủ động đứng ra. Chúng ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi từng bước tính kế, chúng ta có thể không tới sao. An tử toàn cười lạnh. Bởi vì căn bản là không biết kia người nói chuyện là ở nơi nào, cho nên, an tử toàn rất đơn giản liền đem ánh mắt định ở kia cao cao tại thượng trên bảo tọa. Tất cả đều khắc chế đáy lòng toát ra bản năng phản ứng, như cũ vững vàng đứng ở trong điện, bình tĩnh nhìn Nam tử. Thật là buồn cười. Nói chúng ta có mặt khác lựa chọn chính là ngươi, hiện tại không cho chúng ta đi lại là ngươi. Ngươi thật đúng là tự mâu thuẫn, như vậy có ý tứ sao? An tử toàn buồn cười nhìn chầm chầm nam tử, càng xem càng cảm thấy người này không phải cái thứ tốt. Liên tính là lớn lên hoàn mỹ thành như vậy, nhìn cũng là dối trá đến không được, vẫn là nhà nàng vân hạo đẹp nhất. Nam tử nhàn nhạt liếc mắt một cái an tử toàn, cũng không có bởi vì mạo phạm mà tức giận. Kêu biểu tình cao ngạo thật giống như là cao cao tại thượng thần. An tử toàn bất quá chính là một cái nhảy nhót vai hề thôi. Căn bản là không đáng hắn sinh khí. Người khác đem nàng trở thành nhảy nhót vai hề, cái này an tử toàn không sợ hãi. Hắn cảm thấy nàng là nhảy nhót vai hề, nàng chính là sao? Nàng nhưng không có như vậy tự ti. Người rốt cuộc thiết kế đem chúng ta hồ nơi này tới muốn làm gì? An tử toàn chất vấn nói. Nam tử chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua an tử toàn bọn họ, tựa hồ như là đang xem con kiến giống nhau. Nam tử lơ đáng chi gian khinh thường. Tiêu cao cao tại thượng tư thái cũng không có làm an tử toàn đám người tức giận. Liên tính bọn họ ở trong mắt hắn là con kiến, kêu cái này nam tử cũng cao quý không đến chạy đi đâu. Như vậy cao quý người, có bản lĩnh đừng cùng bọn họ nói lời nói a. Như vậy cao quý người, còn tới tính kế bọn họ này đó hắn khinh thường con kiến làm gì. Nói rõ, hắn chính là giả bộ, bọn họ không phải một chút lợi thế đều không có. Dùng các ngươi thần cách tới đổi các ngươi tự do. Nam tử cũng không có nói thêm cái gì, gọn gàng dứt khoát biểu lộ mục đích của hắn. Nghe xong nam tử nói, an tử toàn cười, nhướng mày hỏi, ngươi cho chúng ta ngốc ra. Nam tử nhớ mày, an tử toàn thái độ không đề cập tới, nhưng là, nàng nói như vậy, hiển nhiên là không nghĩ giao ra thần cách. Đem thần cách cho ngươi, sau đó ngươi đem chúng ta giết. An tử toàn cười lạnh, cầu người tốt nhất có cầu người thái độ cùng thành ý, nói cách khác. Vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới mục đích của ngươi. Nam tử đôi mắt nhíu lại, quanh thân phát ra ra một cổ mánh liệt sắc ý. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Nam tử kiêu căng hỏi An tử Toàn. Cao cao tại thượng sắc mặt thật là làm An tử Toàn tưởng phun. hừ, ngươi là người nào đều không quan trọng. Quan trọng là, ngươi muốn chúng ta thần cách. Ngươi có cầu với ta. An tử Toàn sao lại cho hắn khoe khoang cơ hội. Trực tiếp một câu liền nghẹn qua đi có cầu với ngươi. quả nhiên nam tử nghe thế câu nói lúc sau sắc mặt liền không quá đẹp, hình như là đã chịu cực đại nhục nhã. ngươi có biết thế gian này hết thảy đều là ta giao cho. nam tử hai mắt phóng không, phảng phất trong thiên hạ hết thảy đều ở hắn dưới chân. cho nên ngươi chính là thần. an tử toàn nhướng mày hỏi. ừ, thính ngươi còn có điểm kiến thức. nam tử hừ lạnh một tiếng. ngươi đã là thần. Ngươi còn muốn chúng ta thần cách làm cái gì? An tử toàn kỳ quái hỏi, đột nhiên Linh Quang trật lóe, kinh hô, ngươi sẽ không đã không có thần cách đi. Thần cách thứ này, không phải theo chân bọn họ chiến sư Linh sư tu luyện giống nhau sao? Linh sư có nội đàn, mà thần chính là yêu cầu thần cách mới có thể tu luyện đi. Đơn giản chính là cái này cái gọi là thần so với bọn hắn tu luyện cấp bậc càng cao một chút, nàng chính là không tin, hắn có thể cùng kia trong thoại bản nói giống nhau. Tả hữu người khác đầu thai chuyển thế. Nếu trong lòng đã nắm chắc, an tử toàn tự nhiên nhưng lại không sợ. Húng chi, nàng hiện tại vẫn là có điểm tự tin. Đó chính là người này muốn bọn họ thần cách, còn không thể giết bọn họ. Có cái này, chính là có thể cùng hắn đàm phán một chút. Cái loại này đồ vật, đối với các ngươi tới nói quan trọng, với ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. nam tử đối an tử toàn hỏi chuyện khịt mũi coi thường, phảng phất thần cách loại đồ vật này. Nói ra, đều là đối hắn nhục nhã. Năm đó ta sáng tạo ra tới này đó thần cách, đơn giản chính là vì làm thế giới này càng thêm củng cố. Nam tử kêu căng nói, mà các ngươi những người này, lòng tham không đáy, thế nhưng không biết là từ đâu lộng đến một chút thần cách tàn phiến, liền thu làm mình dùng. Nam tử mày nhăn lại, nhìn chầm chầm Vân hạo. Vân hạo đem an tử toàn hướng phía sau lôi kéo, lanh liếc nam tử, nhiều năm như vậy đi qua, Ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ. Nam tử sắc mặt trầm xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, An tử toàn cảm thấy Nam tử tựa hồ có một chút hoảng loạn. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Ngươi như vậy, như thế nào sẽ hoảng loạn đâu? Bọn họ trong tay tuy nói là có một chút lợi thế, nhưng là, tổng không đến mức làm hắn hoảng loạn a? Chẳng lẽ trong đó có cái gì bọn họ không biết sự tình không thành? Ngươi đang nói cái gì? Nam tử cười lạnh. Cố lộng huyền hư. Vân Hạo nhưng không có bị nam tử cấp hụ trụ, chỉ là lo chính mình nói, năm đó ngươi thực lực vô pháp đột phá, còn có thể thuận theo thiên mệnh, đem lực lượng còn trở về, hiện giờ lại tưởng đều phải đi trở về sao. Vân Hạo vừa thốt lên xong, nam tử sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, trên mặt huyết sắc tẫn lui gắt gao nhìn chầm chầm Vân Hạo, thất kinh hỏi, ngươi là người nào? Ngươi nào? Vân Hạo trầm biếm, như thế nào? Không quen biết ta sao? Nam tử thân thể quơ quơ, tựa hồ căn bản là không tin Vân Hạo nói, nỗ lực khẽ động khỏe môi, làm bộ chấn định quá lớn, ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Không sai, ngươi đương nhiên sẽ không nhận thức ta. Vân Hạo cười, rõ ràng cười đến như vậy đẹp, chính là lại làm người lánh đến trong lòng phát lệnh. An tử toàn có thể rõ ràng cảm giác được Vân Hạo đáy lòng tức giận, mặc danh đau lòng, lặng lẽ cầm hắn tay. Vân Hạo lòng bàn tay cảm giác được kia mềm mại xúc cảm, trong lòng lấm áp chờ tay, gắt gao cầm nàng tay nhỏ. Ta lúc ấy bất quá chỉ là một cái thần thức thôi. Vân Hạo những lời này làm Nam Tử trong lòng lộn bột một chút, không thể tin được, trừng mắt Vân Hạo, không có khả năng. Vân Hạo cười lạnh, hắn đương nhiên biết Nam Tử vì sao như thế khiếp sợ. Không sai, ngươi đương nhiên cảm thấy không có khả năng. Vân Hạo khẽ môi khẽ nứt, ngầm một mặt lạnh băng ý cười, liếm vào muôn vản thị huyết sắc ý, lệnh người không dám cùng chi đối diện. Liên tính là đứng ở cao cao bảo tọa phía trước nam tử, cũng là ánh mắt trốn tránh, tránh đi vân hạo lánh lệ ánh mắt. Người này cùng nàng hoàn toàn bất động cả người cũng chỉ có một cái cảm giác, sạch sẽ. Dung mạo đã không phải đẹp hay không tới hình dung, dù sao chính là vừa thấy đến nữ tử này, cảm giác chính là sạch sẽ. Hình như là từ ồn ào náo động chân thế, chậm tới rồi vùng ngoại ô rừng cây, bóng dâm hoa tươi, mỗi một lần hô hấp đều là sạch sẽ muốn gột rửa linh hồn cảm giác. Người này hẳn là chính là sinh cơ thần cách biến ảo người đi. An tử toàn không biết vì cái gì chính mình sẽ có được sinh cơ thần cách, nhưng là, nàng biết, hiện tại lúc này, nơi này có thể cùng sinh cơ thần cách một trận chiến cũng cũng chỉ có nàng. Một khi đã như vậy, nàng còn chờ cái gì? An tử toàn không hề nghĩ ngợi vọt qua đi, thúc giục lực lượng, trong tay ngưng tụ ra một phen tinh ánh dịch thấu truy thủ, hung hăng thứ hướng về phía sinh cơ thần cách yếu hại. Sinh cơ thần cách giơ tay, lưu loát chặn an tử toàn truy thủ, dùng nàng tay áo. Ta đi! An tử toàn khiếp sợ. Đây là cái gì lực lượng? Quá khủng bố đi! Dùng tay áo liền có thể chặn lại nàng công kích, bọn họ hai người thực lực cách xa có phải hay không có điểm quá lớn? An tử toàn trong lòng lộn bột một chút, theo sau đối thượng không có tự mình ý thức sinh cơ thần cách. Đúng rồi, cái này căn bản là không phải cái gì quần áo mà là sinh cơ thần cách lực lượng huyện hóa ra tới. Cho nên, nàng đối thượng căn bản chính là sinh cơ thần cách lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, an tử toàn dễ chịu rất nhiều. Lại lần nữa dùng sức, hung hăng thứ hướng sinh cơ thần cách. Sinh cơ thần cách bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay, tùy ý một vũ, an tử toàn băng kỷ một chút, đã bị hung hăng ném đi trên mặt đất. Ngực một trận khí huyết quay cuồng, trong miệng tràn ngập ra nhàn nhạt thanh vị ngọt nói. Hai bên lực lượng cách xa quá lớn. An Tử Toàn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm sinh cơ thần cách, nàng cùng nàng đánh nói, thật là một chút thắng mặt đều không coi a. Bất quá, An Tử Toàn chính mình khơi mào tới, kết thúc đã có thể không phải nàng định đoạt. Bên này động tĩnh không phải rất lớn, lại đưa tới bảo tọa phía trước nam tử chú ý. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, nam tử khinh thường ra tiếng, "Xuẩn." Vân Hạo cùng Tử Toàn là có được thần cách người nếu là dừng ở nam tử trong tay, thật thật là sống không bằng chết. Huyền Mặc nghĩ thông suốt lúc sau, an tĩnh đứng ở nơi đó, đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh tình huống. bọn họ hiện tại phải làm chính là bảo tồn thực lực, tùy thời mà đậu. An Tử Toàn nhưng không có công phu chú ý Huyền Mặc bên kia tình huống, nàng nơi này là lâu công không dưới, thật là muốn điên rồi. vô luận là bất luận cái gì công kích, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. đừng nói là làm sinh cơ thần cách bị thương. Liên tính là phá vỡ nàng ống tay áo đều làm không được. Công kích nửa ngày, sinh cơ thần cách là không có thế nào, ngược lại là làm an tử toàn thở hồng hộp, mệt đến quá sức. Nghĩ đến cũng là, nàng ban đầu tu luyện chính là hồn lực, liên tính là có được sinh cơ thần cách, kia cũng gần là một bộ phận, không phải hoàn toàn. Hồn lực cũng hảo, linh lực cũng thế, kia tất cả đều không có thần cách lực lượng như vậy thuần úy. Nàng như thế nào cùng sinh cơ thần cách đấu? An tử toàn sau này lưu lại mấy bước, cũng may kia sinh cơ thần cách cũng không có đuổi giết lại đây, chỉ là ánh mắt lôi trống đứng ở nơi đó. Nàng không giết nàng. An tử toàn cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, đột nhiên, kia sinh cơ thần cách thật giống như là bị rót vào linh hồn dường như, động tác nhanh chóng nhào tới. Đừng nói thấy rõ ràng sinh cơ thần cách động tác, an tử toàn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bụng đau xót, cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài còn không có rơi xuống đất, sinh cơ thần cách đã xuất hiện ở giữa không trung, giơ tay, khúc cánh tay, hung hăng tạm xuống dưới, giữa không trung nơi nào có mượn lực địa phương, an tử toàn tự nhiên là không chịu sinh sôi chịu, nếu là bị đánh thật lần này, nàng cũng cũng đừng sống. đột nhiên đối với ngầm đánh ra một trường, nương lực lượng bắn ngược, thân thể một cái xoay tròn, hiểm hiểm tránh đi này một kích, chẳng qua, an tử toàn phản ứng mau, kia sinh cơ thần cách phản ứng càng mau một kích thất bại, theo sau công kích nháy mắt tới. nha, an tử toàn nhịn không được mắng một tiếng. nay còn có để người sống, cũng may có một chút thời gian kém, làm an tử toàn có thể miễn cưỡng phản kích một chút. phanh một tiếng, cùng sinh cơ thần cách ở không trung giao thủ, đau đến an tử toàn là một trận nhẹ răng nứt miệng. huyên mặc chính mình xem không rõ, quay đầu, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía giàn nước nhuận. giàn nước nhuận cũng là không thể hiểu được. Căn bản là không cảm giác được an tử toàn ra tay làm cái gì. Nhìn thấy huyền mặc nghi hoặc nhìn hắn, giảng đức nhuận lắc lắc đầu, hắn tuy rằng rất muốn cấp huyền mặc giải thích nghi hoặc, nhưng là, hắn cũng không rõ. Sinh cơ thần cách không phải so an tử toàn lợi hại sao. Vì cái gì cuối cùng giống như xui sẹo chính là sinh cơ thần cách. Đừng nói giảng đức nhuận không rõ, chính là trên bảo tọa nam tử cũng xem không hiểu. Vốn dĩ hắn lực chú ý vẫn luôn đều ở vân hạo bên kia. Hỏa hệ thần cách vẫn luôn đem vân hạo bao vây ở bên trong. Chỉ từ đã biết vân hạo thân phận lúc sau, hắn chính là lo lắng vân hạo sẽ phá vây ra tới. Hùng chi, so với an tử toàn trong thân thể thần cách tới, hắn càng muốn muốn vân hạo thần cách. Một cái có được ký ức thần cách, hắn sao có thể buông tha. Vân hạo bên này còn ở cùng hỏa hệ thần cách phân cao thấp, an tử toàn bên kia lại đột nhiên có biến cố. Hắn vốn tưởng rằng, an tử toàn ra tay lúc sau thực mo liền phải bị bại rối tinh rối mù. ai thành tưởng, sinh cơ thần cách thế nhưng đột nhiên ra trạng huống. tại sao lại như vậy? nam tử ánh mắt từ sinh cơ thần cách bên kia dừng ở an tử toàn trên người, đột nhiên phát hiện một chút bất đồng. an tử toàn tình huống giống như không quá thích hợp, sắc mặt trắng bệnh, hẳn là bị thương đi. ngươi lúc này đây phải thua không thể nghi ngờ. an tử toàn đã nhận ra nam tử ánh mắt, quay đầu nhìn qua đi. Lộ ra đắc ý tươi cười tới. Nam tử cho mày, thập phần khó hiểu. An tử toàn thực lực, căn bản là không phải sinh cơ thần cách đối thủ. Chẳng sợ nàng có được một bộ phận sinh cơ thần cách, kia cũng tuyệt đối không thể cùng hắn nơi này sinh cơ thần cách tương đối kháng. Sao lại thế này? Nam tử nháo không rõ, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, làm an tử toàn nở nụ cười. Rốt cuộc có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Trước nay đến nơi đây bắt đầu. Đã bị nam tử áp chế, loại này bị người trở thành con kiến cảm giác, thật là chịu đủ rồi. Thua. Ngươi cho rằng ta sẽ bại bởi các ngươi. Nam tử nhưng không cảm thấy chính mình sẽ thua, đặc biệt là bại bởi này đó con kiến. Ngươi có thể làm, đơn giản chính là làm này đó thần cách tới giết chúng ta. An tử toàn nhướng mày nói. Mặc kệ là từ đâu tới, ngươi vô pháp giết thần cách. Có nam tử cho nàng phản hồi. An tử toàn hiện tại là càng ngày càng có tin tưởng. Bởi vì nàng phỏng đoán, đại bộ phận đều là đúng. Thần cách ở bọn họ nơi này đã là đỉnh cấp lực lượng tồn tại. Thật giống như là truyền thừa giống nhau, có được thần cách người, mới có thể tu luyện nhất cấp bậc lực lượng. An tử toàn cũng không hiểu biết thần cách cụ thể là chuyện như thế nào, ít nhất nàng liền tính là có được một bộ phận thần cách, cũng là không quá minh bạch. Nhưng là, ít nhất nàng hiện tại đã biết rõ một chút. Cái này nam tử là vô pháp giết có được thần cách người. Chỉ có thể là đem thần cách bên trong lực lượng cấp rút ra ra tới, dùng để tu luyện, để cao thực lực của hắn. Ngươi tu luyện có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn? Hiện giờ cần thiết muốn ta cùng vân hạo này một bộ phận thần cách mới có thể tiếp tục tu luyện. An tử toàn nhướng mày cười hỏi. Nam tử cười, chỉ là kia tươi cười lánh đến đến xương. Ngươi còn tính thông minh. Nam tử thoải mái hào phóng thừa nhận. Khắp nơi lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau, mà sinh cơ cùng hủy diệt lực lượng càng là trong đó vạn vật căn bản. Sinh cơ hủy diệt lực lượng không được đầy đủ, làm mặt khác thần cách lực lượng vô pháp đạt tới cân bằng, đối ta tu luyện có hại. Vì tìm được các ngươi, ta chính là hao tổn tâm huyết. Nam tử cười nói, các ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Chúng ta không tới cũng không được a. An tử toàn trầm biếm, ngươi đều như thế hao tổn tâm huyết đi bước một bố trí. Chúng ta hoàn toàn chính là rơi vào ngươi bấy dập bên trong. Nam tử đương nhiên gật đầu. Hán chính là như vậy bố trí, nếu là bọn họ bất quá tới, mới kỳ quái. Nếu ngươi tất cả đều nhìn thấu, thuyết minh ngươi vẫn là có điểm đầu óc. bất quá nam tử khẽ động khỏe môi. khinh thường nói, tới rồi nơi này, liền không phải do các ngươi. Ta là có đầu óc, nhưng là, ngươi xuẩn không ngu. An tử toàn cười lạnh, ngươi còn không có minh bạch sao. Chính ngươi làm một cái tử cục sinh cơ thần cách thế nhưng bị thương sao lại thế này hắn chính là từ đầu nhìn đến đuôi không nói là vẫn luôn chú ý an tử toàn bên kia nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được đến an tử toàn thực lực căn bản là không có khả năng thương đến sinh cơ thần cách nam tử nghi hoặc làm an tử toàn nở nụ cười ngươi không phải cao cao tại thượng không gì làm không được sao như thế nào còn có ngươi không nghĩ ra đồ vật nam tử nhíu mày hắn hiện tại buồn bực đã chết. Hắn là không nghĩ ra An Tử Toàn làm cái gì tay chân, nhưng là, có thể khẳng định, tuyệt đối là nàng làm. Nhưng là, làm hắn hỏi ra tới lời nói, hỏi hắn trướng mắt An Tử Toàn, kia hắn là tuyệt đối xem không được khẩu. Nam Tử phản ứng tất cả đều bị An Tử Toàn xem ở trong mắt, trong lòng thật là thoải mái. Thương đương thông khoái. Làm hắn như vậy tiêu căng, như vậy cao cao tại thượng, khinh thường bọn họ. Huyền mặc nghi hoặc chính là một chút đều không thể so nam tử thiếu, chẳng qua, trận này hợp, hắn là không hảo hỏi ra tới. Chỉ có thể là nhìn xem tử toàn, lại nhìn nhìn cái kia ngã trên mặt đất thập phần thống khổ sinh cơ thần cách, chính mình hạt cân nhắc. Chẳng lẽ, tử toàn có cái gì che giấu bản lĩnh? Là ở sinh cơ thần điện học sao? Không đúng a, Sinh cơ thần điện bên kia đều không có thần cách, sao có thể có thứ gì có thể khắc chế sinh cơ thần cách? Huyền Mặc xem xét giàn Đức nhuận, hắn tưởng không rõ vấn đề, tự nhiên liền muốn hỏi giàn Đức nhuận. Chỉ là, vừa thấy dưới mới phát hiện, giàn Đức nhuận cũng là đầy mặt mở mịt. Nguyên lai like hắn cũng không biết ta. Huyền Mặc ở trong lòng than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Ánh mắt chuyển hướng về phía An Tử Toàn bên kia, rõ ràng Tử Toàn liền chiếm thượng phong, hắn đương nhiên là vui vẻ. Hắn liền nhìn, xem Tử Toàn như thế nào thu cái kia sinh cơ thần cách. Huyền Mặc không biết chính là ở hắn quay đầu đi lúc sau, giàn nước nhuận đấy mắt mờ mịt tất cả đều bị thật sâu lo lắng sợ thay thế được. hắn là không rõ ràng lắm an tử toàn làm cái gì, nhưng là hắn loáng thoáng đoán được, đồng dạng đều là sinh cơ thần cách. như vậy, nói cách khác, hai người lực lượng là tương thông. sinh cơ thần cách nếu đã có thể luyện hóa ra hình người, vậy không chỉ là đơn thuần lực lượng, mà là có ý thức nói. Hắn có thể đem sinh cơ thần cách tưởng thành một cái không xem như chính thức linh hồn linh hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể xác định. Xác định nàng phương pháp có phải hay không hữu dụng. Thực hiện nhiên, vừa rồi nam tử nói đã cho an tử toàn tốt nhất trả lời. Nam tử còn ở kỳ quái, bị thương động tác chính là không ngừng. Nhiều năm như vậy, hắn đã đem này đó thần cách khống chế được, bọn họ bất quá chính là hắn còn dối. Lại lần nữa biến hóa thủ thế, thúc giục lực lượng. Mệnh lệnh sinh cơ thần cách lên, giết an tử toàn. Chỉ cần an tử toàn đã chết, như vậy ở an tử toàn trong cơ thể sinh cơ thần cách liền có thể trở về vị trí cũ. Nói như vậy, hắn là có thể được đến hoàn toàn sinh cơ thần cách. Lại được đến hủy diệt thần cách nói, hắn liền có thể hoàn toàn hấp thu sở hữu thần cách lực lượng. Nói cách khác, không có sinh cơ thần cách cùng hủy diệt thần cách tháp chế, mặt khác thần cách lực lượng không an phận Có mục đích này, nam tử động tác càng nhanh vài phần. Ngã trên mặt đất sinh cơ thần cách thế nhưng thật sự chậm rãi bò lên, tuy nói trên mặt nàng biểu tình vẫn là thống khổ văn mẹo, nhưng là, trung quy là đứng lên. Bởi vì đã không có chính mình ý thức, cho nên, đau đớn khó chịu, sinh cơ thần cách là sẽ không che giấu, trắng ra bại ở trên mặt. Nhìn sinh cơ thần cách cái này phản ứng, giàn nước nhuận bất an quay đầu nhìn thoáng qua như cũ bị bao vây ở ngọn lửa bên trong như cũ không có động tĩnh nhìn không tới người vân hạo. May mắn Vân Hạo nhìn không tới nơi này, nói cách khác, chỉ bằng Vân Hạo bản lĩnh, tự nhiên là đã sớm nhìn thấu hết thảy. Như vậy, Tử Toàn chịu đựng thống khổ, Vân Hạo như thế nào có thể nhìn không tới? Trong chốc lát ta qua đi, bọn toàn một phen. Gia Đức nhượng đối với Huyền Mặc nói: Ta tới. Nhìn thấy sinh cơ thần cách lên có muốn công kích Giang Tử Toàn ý tứ, Huyền Mặc nắm tay Trung Đại Đao, trầm giọng nói: Ngươi ở chỗ này nhìn nếu là vân hạo bên kia xảy ra vấn đề, ngươi hảo hỗ trợ gian nước nhuận chỉ có thể là tìm một cái lý do thực lực của ngươi so với ta càng thích hợp vân hạo bên kia. rốt cuộc huyền mặc là thiên nguyên thú đối với ngọn lửa lại chịu lực so với hắn hiếu thắng đến nhiều huyền mặc vừa nghe gật đầu gian nước nhuận làm cái gì hắn vẫn là yên tâm. ông một tiếng sinh cơ thần cách động tác một cái tạm dừng. nàng nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi công kích gian nước nhuận. Nàng hiện tại trong óc mặt hình như là nhiều một thanh truy thủ, ở hung hăng thứ, đau đến nàng ôm đầu, không tiếng động há to miệng hò hét. Muốn phát tiết này cổ kinh khủng đau. Già nước nhuận tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này, hung hăng không lưu tình chút nào đánh đi xuống. Phen một chút, cái này cũng thật chính là đánh cái vương chắc. Sinh cơ thần cách rốt cuộc không phải người, sẽ không hụt máu, lại cũng là bị đánh đến một cái lảo đảo, đi phía trước đoạt ra vài bước. quay đầu. Phẫn nộ trừng mắt giả nước nhuận, hiển nhiên, nàng là thật lâu đều không có bị người như vậy đánh lén công kích qua. Sinh cơ thần cách huy động cánh tay, bay nhanh đi công kích giả nước nhuận. Giả nước nhuận tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, bước nhanh tiến lên, cùng sinh cơ thần cách chiến đấu ở bên nhau. Bọn họ đánh vào cùng nhau, kia tình hình chiến đấu thật là tương đương kịch liệt. Bảo tòa trước nam tử, lúc này đã không có cái kia tinh lực đi chú ý vân hạo. Sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở sinh cơ thần cách bên kia. Hắn hiện tại như thế nào có thể không kinh ngạc? Như thế nào còn có thể có mặt khác tinh lực đi chú ý vân hạo? Giàn nước nhuận, giàn nước nhuận vì cái gì có thể cùng sinh cơ thần cách chiến ở bên nhau? Liên giàn nước nhuận cái kia thực lực, căn bản là không phải sinh cơ thần cách đối thủ, sao có thể? Nam tử khiếp sợ lúc sau, cẩn thận quan sát, hắn rốt cuộc phát hiện trong đó vấn đề. Mỗi lần sinh cơ thần cách muốn công kích giản đức nhuận thời điểm, nàng luôn là sẽ tạm dừng một chút, tựa hồ là bị thứ gì cấp kiểm chế dừng như. Sao lại thế này? Nam tử thấp giọng lẩm bẩm nói, không đạo lý, nơi này có thứ gì có thể kiểm chế sinh cơ thần cách? Lại quan sát trong chốc lát, nam tử rốt cục là xác định. Chính là bởi vì kia trong chốc lát tới một chút tạm dừng, mới làm sinh cơ thần cách thực lực chịu trở, làm giản đức nhuận được đến không ít phản kích cơ hội. Già nước nhuận chính là mặc kệ nam tử có hay không đang xem, hắn chính là nghĩ nhanh lên đem sinh cơ thần cách cấp bắt lấy. An tử toàn ý tứ chính là nhanh lên đem sinh cơ thần cách cấp nước. Rõ ràng có thể cảm giác được đến bên trong sinh cơ thần cách vô pháp phản kháng, ở bị áp chế, đồng thời ở bay nhanh thu nhỏ lại. Nam tử lập tức liền xem minh bạch, vẫn hạo thế nhưng có thể áp chế sinh cơ thần cách lực lượng. Nói như vậy. Vân hạo chẳng phải là lập tức có thể làm sinh cơ thần cách dung hợp. Này tuyệt đối không được. Tìm chết. Nam tử thả người từ cao cao tại thượng trên bảo tòa nhảy xuống, thẳng đến vân hạo mà đi, hẳn không thể lập tức đem vân hạo cấp trụ chết. Bất quá, hắn vẫn là có lý trí, biết hắn không thể trực tiếp giết vân hạo hoặc là an tử toàn. Nhưng là, hắn có thể giết giản đức nhuận bọn họ. Chỉ cần vân hạo an tử toàn vừa phân tâm, hắn liền có thể cứu kiếp sau cơ thần cách. Chỉ tiếp, hắn tính toán là hảo, lại xem nhẹ một vấn đề. Vân hảo có cho hay không hắn cơ hội này. Ở giữa không trung nam tử đột nhiên gặp một cổ lực cản. Nam tử theo bản năng ra tay, hai cổ lực lượng ở không trung chạm vào nhau, phanh một chút, làm nam tử ngược một trận khí huyết quay cuồng. Ngưng mắt vừa thấy, tức giận đến hắn là thiếu chút nữa hộp máu. Thế nhưng là hủy diệt thần cách. Vẫn luôn ở một bên, vẫn không núp nhích hủy diệt thần cách thế nhưng ra tay. Vẫn là đối với hắn ra tay Làm càn Nam tử nổi giận quát một tiếng Nhanh chóng biến hóa thủ thế Tới khống chế hủy diệt thần cách Hủy diệt thần cách mở mịt hai mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ Nhưng là Hắn lại không có như nam tử mong muốn tối lui Mà là bay nhanh tiến lên Tiếp tục công kích Mỗi một chút công kích Đều là tiến công nam tử sơ hở chỗ Mỗi một lần lực lượng đều là vận dụng đến cực kỳ xảo diệu xảo quyệt làm nam tử trong khoảng thời gian ngắn luôn cuống tay chân. Tại sao lại như vậy? Liên ở nam tử bị hủy diệt thần cách cấp cuốn lấy thời điểm, vân hạo bên kia màu đen xương mù đã ngưng tụ một chút tiểu, cũng cũng chỉ có trứng ngông lớn nhỏ. Vân hạo tay một trường, kia màu đen xương mù nắm bay về phía an tử toàn, theo sau, ở nàng trước mặt, màu đen xương mù tan đi, bên trong một chút con mang, nhanh chóng hoàn toàn đi vào an tử toàn giữa mày. An tử toàn đột nhiên cảm giác được một cổ thoải mái thanh tuyển rót vào thân thể bên trong. Vừa mới né tránh, bên hai liền nghe được ầm ầm ầm nổ vang. Mặt đất đá phiến có bao nhiêu cứng rắn, nam tử trong lòng nhất rõ ràng. Năm đó thời điểm, này đó thần cách không phải không có cùng hắn đánh quá, lúc ấy hủy diệt thần cách cũng không có năng lực này đem mặt đất đá phiến cấp đánh nát. Hiện giờ, liền ở hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, kia một khối đá phiến thế nhưng bị đánh nứt. Hiện ra mạng nện trạng mọi nơi vỡ ra. Nam tử như mày khó hiểu nhìn Vân Hạo, thực lực của hắn sao có thể tăng lên? Đừng nói là hiện tại, hủy diệt thần cách bị hắn luyện hóa không ít lực lượng, chính là năm đó, Vân Hạo cũng không phải đối thủ của hắn. Vân Hạo cười lạnh, hỏi: Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi ở tu luyện sao? Trong miệng nói chuyện, nhưng là Vân Hạo động tác chính là một chút đều không có lơi lỏng, bay nhanh công kích. Mỗi một chút đều là tàn nhẫn phi thường, chuyên chọn nam tử thế công yếu nhất địa phương công kích. Nam tử ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, tiếp vân hạo vài cái công kích lúc sau, đột nhiên hiểu được, ngươi thần thức thế nhưng không có bị hoàn toàn ma diệt. Nam tử khiếp sợ. Mặt khác lực lượng thần cách thần thức tất cả đều bị hắn lâu dài luyện hóa cấp ma diệt. Năm đó, là này đó thần cách đại náo quá một lần. Lúc này mới làm hủy diệt thần cách cùng sinh cơ thần cách một bộ phận chạy thoát. Hắn cho rằng, nhiều năm như vậy, hắn đã hoàn toàn đem những cái đó thần cách bên trong thần thức cấp phá hủy. Chẳng lẽ nói, hủy diệt thần cách thần thức vẫn luôn là có sao? Khẳng định là, nói cách khác, vì sao Vân Hạo có thể như thế rõ ràng biết hắn chiêu thức nhược điểm nơi? Năm đó ta thần thức bị chia làm mấy bộ phận, không lưu một chút thần thức ở chỗ này, như thế nào có thể dám thị ngươi? Hiện giờ hủy diệt lực lượng tất cả đều bị Vân Hạo dung hợp sở hữu ký ức toàn bộ tiếp thu, vân hạo sử dụng lên lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nhiều năm như vậy, lưu lại nơi này hủy diệt thần cách vẫn luôn ở bên xem nam tử tu luyện, tự nhiên là đối hắn hết thể rõ như lòng bàn tay, không có khả năng. Nam tử không tin, trên tay động tác càng thêm mãnh liệt. Nam tử chấn động, bay nhanh lui về phía sau. Hắn là thật sự không nghĩ tới dưới tình huống như vậy. Vân Hạo thế nhưng còn có thể từ hắn trong phạm vi không chế không chế lực lượng, thật là quá buồn cười. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam tử cười lạnh một tiếng, dưới chân nhanh chóng di động, người như kia chớp giống nhau nhằm phía Vân Hạo, liền chớp mắt công phu đều không có, đã tới rồi Vân Hạo trước mặt, phanh một chút một quyền đánh ra, Vân Hạo hiểm hiểm lui về phía sau tránh đi. Dù cho như thế, Vân Hạo cũng là một trận ngược buồn đau. Vân hạo ở mặt trên cùng nam tử liều chết vật lộn, phía dưới đại điện, an tử toàn bọn họ vừa mới tử phế tích trung ra tới. Phi phi phi huyền mặc quét quét trên đầu hôi, chui ra tới, tả hữu tìm an tử toàn, kêu lên, tử toàn, ngươi thế nào? Không có việc gì. An tử toàn cười nói, mọi người đều không có việc gì sao? Không có việc gì. Giàn đức nhuận nhìn nhìn sao trời cùng vũ ý ghi nam tử lúc sau, lúc này mới gật đầu. Vậy là tốt rồi. An Tử toàn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, có mây mù cách ly, tự nhiên là nhìn không tới mặt trên tình huống. Nhưng là, ngắm lại Vân Hạo cùng nam tử đối thượng, ai có hại, nàng cũng sẽ biết. Ta đi giúp Vân Hạo, các ngươi mang theo thần cách rời đi." An Tử toàn mở miệng nói. "Ta không." Huyền Mặc nhíu mày kiên quyết cự tuyệt. "Bọn họ nhiều người như vậy đều không phải nam tử đối thủ, chỉ để lại Tử Toàn cùng Vân Hạo, kia không phải đi đưa kia cái gì sao? hắn muốn sở hữu thần cách lực lượng, các ngươi đem thần cách tất cả đều tiến đi, hắn lực lượng liền không có biện pháp được đến bổ sung. Ta cùng Vân Hạo lực lượng vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên có thể cùng hắn một trận chiến. An Tử toàn kiên nhẫn cùng Huyền Mặc giải thích nói, huống chi chúng ta hợp lại, ở chỗ này chỉ sợ sẽ lan đến thực quảng. Các ngươi nếu là ở chỗ này, chúng ta vô pháp toàn lực thi triển. Nam tử có thể là không chỗ nào cố kỵ nhưng là bọn họ không được. Huyền Mặc nghiêm túc nhìn trầm trầm An Tử Toàn, tựa hồ là tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra thật giả tới. Ngươi xác định không gặp ta? đương nhiên. An Tử Toàn khẳng định nói. Vừa truyền đầu, đối thượng Huyền Mặc nổi giận đùng đùng hai trong mắt, Giàn Đức nhụn xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, vậy cùng nhau đi. Này đó thần cách làm sao bây giờ? Huyền Mặc vẫn là nhớ rõ An Tử Toàn phân phó đâu. Ta tưởng. Tử toàn nói những cái đó cũng bất quá chính là một ít lý do đi. Giàn Nước nhuận phỏng đoán, liền tính là người kia thật sự muốn từ này đó thần cách bên trong rút ra lực lượng, cũng sẽ không lập tức liền rút ra. Tử toàn cái này kẻ lừa đảo. Huyên Mặc thở phi phi một dầm chân, phi thân nhảy lên giữa không trung. Giàn Nước nhuận bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, theo sát sau đó. An tử toàn thật là hưởng phí tâm tư, đại gia ai đều không có tưởng rời đi. Không biết gặp được bọn họ lúc sau, an tử toàn sẽ là cái gì tâm tình. thực hiện nhiên, già nước nhuận thật là suy nghĩ nhiều. hắn mới đến một nửa thời điểm, cũng đã nghe được giữa không trung ầm ầm ầm lôi điện nổ vang. ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc dừng bước chân. chỉ thấy xem không bên trong, vũ y y nam tử lặng không mà đứng, trong tay lôi điện, không ngừng nương tụ, bổ về phía nam tử. tật phong điêu năng lực, đặc biệt là biến dị tật phong điêu năng lực tự nhiên là không nói chính là làm không ít linh sư kiên kỵ. Chỉ tiếp, hắn đối thượng chính là Nam Tử. Là giết các thần điện chủ thần Nam Tử. Lực lượng như vậy đối thượng Nam Tử nói, căn bản là không đủ xem. Nhiều lắm cũng chính là ở Nam Tử thời điểm tiến công can thiệp hắn một chút, làm hắn Nam Tử hơi chút phân phân thần. Vô chi, lôi điện là thương không đến Nam Tử, nhưng là, lại làm Nam Tử cảm thấy phiền chán, lạnh lùng mắng một tiếng, theo sau, dương lên tay. Cuồng bạo lực lượng hình như là sóng gió động trời cuốn hướng về phía vũ y y nam tử. Vũ y y nam tử hai mắt lạnh lùng, căn bản là liền trốn đều không né, đôi tay nhanh chóng ngưng tụ ra lôi điện, hung hăng bổ đi xuống. Người cái ngu ngốc, huyền mặc tức giận đến bay nhanh nào tới, thiên nguyên thú đem tốc độ đề cao đến mức tận cùng, đó là chớp mắt liền đến. Trong tay đại đao hung hăng đối với kia sóng gió động trời lực lượng đánh xuống. hô một chút. Kia cổ lực lượng thế nhưng bị chém thành hai nửa. Thật là buồn cười. Nhiều năm như vậy cùng hắn ở chỗ này giang co, vẫn duy trì cuối cùng một chút thần thức, thế nhưng cuối cùng muốn đem thần cách cấp một đầu xuất sinh. Ngươi sẽ không sợ bôi nhỏ thần cách. Nam tử khinh thường chất vấn. Bôi nhỏ thần cách trước nay liền không phải thân phận. Lôi hệ thần cách cười lạnh nói. Hảo, ngươi không sợ bôi nhỏ thân phận, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, thần cách nếu là cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ nữa tồn tại. Nam tử sợ lôi hệ thần cách xúc động, vội vàng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lôi hệ thần cách hơi hơi mỉm cười nói, Người trung quy có vừa chết, làm chủ thần, Đơn giản chính là so thường nhân sống được thời gian lâu dài một chút thôi. Cũng cũng chỉ có ngươi, mới có thể vô chi theo đuổi vĩnh sinh. Dùng như vậy phương pháp, Chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác được lực lượng của ngươi đã loang lổ hỗn độn? Lực lượng không xong. Ngươi đã ở vào nguy hiểm bên cạnh. Nam tử hư lệnh một tiếng, căn bản là khinh thường lôi hệ thần cách nói. Hắn lực lượng không xong, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu không phải nói như vậy, hắn cần gì phải hao tổn tâm huyết đi tìm năm đó chạy đi hủy diệt thần cách cùng sinh cơ thần cách đâu. Chỉ cần tìm toàn sinh cơ thần cách cùng hủy diệt thần cách, hắn đưa bọn họ tất cả đều luyện hóa, liền có thể đem lực lượng ổn định, đồng thời hấp thu mặt khác thần cách lực lượng. Thật là vô chi phản kháng. Nam tử lắc đầu, tựa hồ là rất là tiếc hận, ngươi nếu là chịu quy thuận, ta tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng ngươi thần cách lực lượng, không đến mức làm ngươi chết mà có hám. Lôi hệ thần cách cong cong khỏe môi, quay đầu nhìn về phía an tử toàn, nói nhỏ nói, năm đó, ít nhiều các ngươi, hiện giờ, khiến cho chúng ta tới. Năm đó chạy trốn, chủ lực là an tử toàn cùng vân hạo, bọn họ chỉ là dẫn dắt rời đi nam tử chú ý thôi. Thần cách bị xé rách, Thần thức linh hồn bị phân liệt, như vậy đau đớn, so mỗi ngày luyện hóa chính là thống khổ không biết nhiều ít lần. Bọn họ nằm gai nế mật, chờ chính là ngày này. An tử toàn mơ mịt nhìn lôi hệ thần cách, hoàn toàn không biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Ma vân hạo là minh bạch, hơi hơi nhúng mẩy. Đột nhiên trung quanh lực lượng dao động làm nam tử trong lòng có dự cảm bất hảo. Nam tử bay nhanh né tránh, tùy ý kia lôi điện ở hắn vừa rồi phù lập địa phương nổ vang. Trời cao bị xé rách, lộ ra màu đen không gian vết rách. Nam tử lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua, chẳng qua hắn không có quá nhiều thời giờ tới chú ý tận phong điều. Bởi vì bên cạnh kia mấy cái thần cách thần thức thế nhưng đồng thời vứt bỏ chính mình thần thức, là vô chủ thần cách tiến vào giản đức nhuận đám người giữa mày. Các ngươi liên rồi. Nam tử hai mắt đỏ đậm, rốt cuộc bất chấp hắn tiên phong đạo cốt khí chất, điên cuồng hô to kia mấy cái còn không có vứt bỏ thần thức thần cách nở nụ cười, đồng thời từ chính mình thần cách bên trong thoát ly ra tới. Những cái đó thần cách hóa thành một chút, bay nhanh tưởng phía dưới truy đi. Tà thần cách, nam tử dôi tay, liền phải muốn đi truy. Nơi nào nghĩ đến, kia mấy cái thần cách thần thức thế nhưng động tác nhất trí tới rồi hắn trước mặt. Lạnh băng tươi cười làm nam tử trong lòng hoàng hốt, căn bản là không cần tưởng, cũng biết, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Nam tử bản năng bay nhanh lui về phía sau, đáng tiếc, hắn chung quy là chậm một bước. Những cái đó thần thức nhào hướng Nam tử, trực tiếp kiếp nổ tự thân. Rốt cuộc là chủ thần thần cách thần thức, tự hủy kiếp nổ, lực lượng tuyệt đối không giống bình thường. Hùng chi, bọn họ nhịn nhiều năm như vậy, mục đích chính là muốn cùng Nam tử đồng quy vô tận, lại như thế nào không liều mạng toàn lực thi triển. Phanh phanh nổ vang không dứt bên ai, Nam tử chợt vật bay nhanh trốn tránh. Vừa mới dung hợp thần cách giản đức nhuận bọn họ, cũng bất chấp vừa mới dung hợp lúc sau không thích hứng. Thần cách thần thức đều đã vì bọn họ mở ra bước đầu tiên, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua cơ hội này. Bay nhanh vọt qua đi, không màng kinh mạch bên trong đau nhức, điên cuồng thúc giục lực lượng, đánh hướng nam tử. Nam tử vốn là bị tạc đạt được ngoại chất vật, hiện giờ lại bị giản đức nhuận bọn họ cùng nhau công kích, này thật là làm hắn luôn cuống tay chân, sơ hở chống trước. Lập tức thế nhưng sạch sẽ quần áo bị xé rách, đổ máu. Sơ không chút cẩu thả đầu tóc cũng rối loạn, hình như là một cái kẻ điên giống nhau, điên cuồng phản kích. Tốc độ cực nhanh đem giản dược nhuận đám người cấp tiếp được, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống đi. Rơi trên tật phong điêu trên lưng, đã thoát lực huyền mặc mở to hai mắt, nhìn khoảng cách càng ngày càng xa an tử toàn, thấp thấp lẩm bẩm nói, "Tử toàn." Lạnh lẽo bàn tay to cầm hắn tay, Bên hai vang lên giản đức nhuận đồng dạng suy yếu vô lực thanh âm, có vấn hạo. Huyền mặc hơi hơi gật đầu, đồng thời trong lòng đau xót. Hắn lực lượng đã hao hết, mà giản đức nhuận thế nhưng so với hắn tay độ ấm còn muốn lạnh, có phải hay không, giản đức nhuận bị trọng thương. Nhận thấy được huyền mặc tay, phản năm hắn, giản đức nhuận cảm thấy chính mình cả đời này thật là viên mãn. Thật phong điêu ở bay nhanh rơi xuống, rời xa giữa không trung chiến trường. Hiện giờ bọn họ lực lượng tất cả đều hao hết, lưu tại nơi đó trừ bỏ vướng chân vướng tay ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Quả nhiên, chờ đến giàn đức nhuận bọn họ rời đi, giữa không trung điên cuồng kích động sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng càng thêm tùy ý. Nam tử bị giàn đức nhuận bọn họ cấp bức cho bị thương, đúng là khí huyết không xong thời điểm, hiện giờ nhìn đến ở hắn trung quanh tùy thời mà động sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng, hắn lạnh lùng âm hiểm cười, chỉ bằng các ngươi. Chỉ bằng các ngươi có thể thắng ta. Năm đó, ta có thể muốn các ngươi mệnh, hôm nay cũng giống nhau. Nam tử như thế nào có thể chịu được cái này khí, ăn được cái này mệnh. Phải biết rằng, hắn tử đi vào nơi này, liền không có thua quá. Vẫn luôn là cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ hiện giờ thế nhưng bị mấy cái hắn trướng mắt con kiến cấp bị thương. Đây chính là thật sâu kích thích tới rồi nam tử. Trong lòng sát ý càng hơn, thế muốn đem vân hạo cùng an tử toàn bắt được. Thiên đao vạn quả mới có thể tan mất trong lòng lửa giận. Mà nam tử không biết chính là, đủ loại công kích là phụ trợ, chân chính là vân hạo để ý, lại là nam tử hiện giờ trong lòng lửa giận cùng hận ý. Theo nam tử hận ý gia tăng, lửa giận ngập trời, trung quanh màu đen sương mù càng thêm nồng đậm, phảng phất là kia đánh nghiêng mực nước giống nhau, trên dưới quay cuồng, tùy ý nhộn đấm. Trung quanh đã nhìn không tới màu trắng mây mù, tất cả đều bị màu đen sở che đậy. Ý thức mơ mơ màng màng lung tung nghĩ, cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không thẹn với tâm. An tử toàn cũng là hoàn toàn thả lỏng. Một giấc này ngủ đến là tương đương thoải mái, thẳng đến cảm thấy giọng nói phát làm, lúc này mới không thể không mở to mắt, tỉnh lại. An tử toàn có chút buồn bực căng ra phát trầm mí mắt, thấp thấp mở miệng, thủy. Theo sau, ấm áp ngọt lành thủy bị đưa đến bên miệng. Không hề nghĩ ngợi, từng ngụm từng ngụm uống lên lên. Rốt cuộc khát khô cảm giác qua đi, An Tử Toàn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, vẫn luôn vững vàng cho nàng bưng ly nước thế nhưng là Vân Hạo. Chớp hai hạ đôi mắt, An Tử Toàn mờ mịt hỏi, "Chúng ta, đây là không có việc gì?" "Ừm." Vân Hạo gật đầu, "Sự tình đều đi qua." An Tử Toàn ánh mắt sáng lên, duỗi tay chảo một cái đã bắt được Vân Hạo, kinh hỉ hỏi, "Gia hỏa kia đã chết?" "Ừm, đã chết." Vân Hạo lại lần nữa gật đầu. Mọi người đều không có việc gì đi. An tử toàn theo sau hỏi. Không có việc gì vân hạo lần này không cần giải thích cái gì. Gia Cát nguyệt cầm đã bay nhanh vọt tiến vào, trực tiếp nhào vào an tử toàn trong lòng ngực. Tử toàn, ngươi nhưng xem như tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Tiếp đi. Chim nhỏ cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. An tử toàn buồn cười sờ sờ ra Cát nguyệt cầm mượt mà tóc dài, lại giơ tay điểm điểm chim nhỏ đầu. Tiểu hồng như thế nào biến trở về tới hình ngươi không phải rất anh tuấn sao? phúc trong lòng ngực ra cát nguyệt cầm lập tức liền nở nụ cười chim nhỏ bất mãn phành phạch cánh kháng nghị đi đi liền tính là chim nhỏ kháng nghị cũng là không có cách nào ngăn cản ra cát nguyệt cầm nói nó a không thói quen hình người vừa đi liền thích run rẩy cánh nó liền dứt khoát biến trở về tới tưởng tượng đến vụ ý ghi nam tử như vậy anh tuấn bộ dáng vừa đi lộ kia hai điều cánh tay liền cùng chim nhỏ cánh dường như trên dưới phành phạch An tử toàn che miệng, phụt một tiếng cũng cười. Tiếp đi. Ti dịu dít. Chim nhỏ đứng ở an tử toàn trên vai, bất mãn kháng nghị, dùng nhọn nhọn cái miệng nhỏ mổ một chút an tử toàn đầu tóc. An tử toàn nếu là lại không thanh tỉnh lại đây nói, vân hạo đều có thể đem thiên cấp thọc cái lỗ thủng ra tới. Ngươi như thế nào không nói cho tử toàn ra hỏa kia là chết như thế nào? Giản Đức nhuận cười hỏi. Có cái gì hảo thuyết? Chết chính là đã chết. Quá trình quan trọng sao? Vân Hạo không chút để ý hỏi một câu. Chết đương nhiên đều là đã chết, vấn đề là, gia hỏa kia chết quá trình nhưng quá không giống người thường một chút. Thân thể là bị hủy diệt lực lượng cùng sinh cơ lực lượng cấp tạc hủy hoại, nhưng là, đừng quên, hắn vẫn là có linh hồn. Như vậy cường thực lực, đủ khả năng làm linh hồn ngưng tụ ra gần như thật thể tới. Nếu là muốn chạy trốn, tìm một chỗ, đoạt xá lại tu luyện mấy năm sát trở về cũng là hoàn toàn có thể. Chỉ tiếp, Vân Hạo chưa cho hắn cơ hội này. Kia nam tử linh hồn điên cuồng chạy trốn, bọn họ ở dưới chính là tất cả đều thấy được. Nam tử linh hồn tốc độ là mau, mà Vân Hạo tốc độ càng mau. Hắn liền chưa thấy qua Vân Hạo như vậy khủng bố bộ dáng. Nhanh chóng từ giữa không trung lao xuống tới, phía sau màu đen dương mù như bóng với hình, ở không trung lưu lại thật dài màu đen dấu vết. Chờ hắn cẩn thận lại xem thời điểm. Mới chú ý tới, kia màu đen sương mù không phải hắn mang ra tới, hoàn toàn chính là từ trên người hắn toát ra tới. Cả ngươi thật giống như là từ địa phủ toát ra tới tu la dường như, người xem kinh hồn táng đảm. Vân hạo tay ruôi ra, trực tiếp liền đem nam tử linh hồn cấp bóc chặt, sau đó, hảo đi, sống xé linh hồn trường hợp là không huyết tinh, nhưng là cũng khó coi. So với nam tử linh hồn kêu thảm thiết tới, vân hạo bộ dáng mới càng thêm đáng sợ. Liên Tính là hắn, cũng xem đến là trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào phản ứng. Cũng may, sẽ xong rồi nam tử linh hồn lúc sau, Vân Hạo chỉ là nhìn hắn một cái, theo sau, xoay người bay đi lên, đem hôn mê an tử toàn cấp ôm xuống dưới. Quanh thân kích động màu đen sương mù, cũng đều biến mất không thấy, sạch sẽ. Phảng phất vừa rồi xuất hiện một màn chính là hắn ảo giác dường như. Đem ngươi tức phụ nhi cấp lộng đi. Vân Hạo nói xong, Xoay người đi phòng bếp. Ngủ lâu như vậy, chỉ là uống cháo nơi nào hành. Không sai. Vân Hạo không chút do dự nói. Nàng không có việc gì, so cái gì đều quan trọng. Những cái đó rời đi thần cách đâu. An tử toàn trong lòng ngọt ngào, gương mặt hơi hơi nóng lên, thấp giọng hỏi Vân Hạo, Làm bộ không có bị hắn nói, cấp nói được tâm hoa nộ phóng. Chỉ là, kia con con mặt mày, phảng phất là có muôn vàn sao trời rơi vào trong đó lộng lây ánh mắt. Còn cần nói cái gì sao? Nàng chính là vui vẻ đều không được không được. Vân hạo phối hợp nói sang chuyện khác, tử toàn vẫn là thẹn thùng. hắn Tổng không hảo quá bức bách nàng, ai làm tử toàn ra mặt mỏng đâu. Bọn họ sẽ tự bị người có duyên tìm được. Vân hạo giải thích nói. kia bệ hạ bọn họ trong thân thể thần cách có thể hay không có bại xích. Có bất hảo phản ứng. An tử toàn lo lắng hỏi. Ngay lúc đó tình huống như thế hung hiểm. Những cái đó thần cách cũng bất quá là lâm thời tìm người, liền như vậy bị giản đức nhuận bọn họ hấp thu, thật sự không thành vấn đề sao? Thần cách là thứ tốt." Vân Hạo mở miệng nói, "Nếu đã nhận chủ, tự nhiên sẽ không rời đi, cũng sẽ không hại bọn họ. Bất quá phải hảo hảo lợi dụng liền phải cần thêm tu luyện." Có Vân Hạo nói, An Tử toàn xem như hoàn toàn yên tâm. La Vân Hạo bồi ăn qua cơm trưa lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Vừa ra khỏi cửa An Tử toàn hít sâu một hơi, kinh ngạc nhướng mày, cảm giác không quá giống nhau đâu. Không khí vẫn là cái kia không khí, linh khí cũng không có cảm thấy nhiều nồng đậm, chẳng qua chính là cảm thấy giống như thoải mái rất nhiều. Hắn vẫn luôn không chế được thiên tự cấp bậc đại lục. Những cái đó linh thạch lực lượng bị hắn cấp và nghèo, lưu tại này phiến đại lục linh thạch không chỉ có không có giúp đỡ nơi này tăng lên linh khí, ngược lại là ở chậm rãi chặt đứt sinh cơ. Vân Hạo giải thích nói, Hắn ở thiên tử cấp bậc đại lục động tay động chân, các thần điện người tín ngưỡng chi lực tất cả đều truyền đến hắn trên người, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thông qua những cái đó thần cách lực lượng tiếp tục tăng lên lực lượng. Đúng là bởi vì có những cái đó linh thạch giữa một chút tiểu cấm chế, lúc này mới chặn thần cách hấp thu vốn di thuộc về bọn họ tín ngưỡng chi lực. Nàng bị thương, tự nhiên là phải về đến sinh cơ trong thần điện mặt tới khôi phục đối nàng tốt nhất. Đặc biệt là bọn họ lúc ấy chính là ở trước mắt bao người nhảy vào cái kia màu đen đại động, các gia thần điện người tất cả đều thấy được rõ ràng. Trở về lúc sau, nhất am hiểu cùng người giao tiếp giản nước nhuận, trực tiếp đem sự tình nhặt có thể nói nói. Sau đó, an tử toàn hình tượng lập tức ở mọi người trong lòng cao lớn lên. Chẳng phải quản có phải hay không sinh cơ thần điện người, đối an tử toàn cảm tạ là khẳng định. Nhiều người như vậy tín ngưỡng chi lực. Cũng là trợ giúp nàng khôi phục một cái quan trọng đồ vật. Chuyện này, vân hạo đại khái cùng tử toàn nói một chút, nghe xong lúc sau, nàng đôi mắt chừng đến lưu viên, cảm tạ ta. Cùng ta không nhiều lắm quan hệ a A tử toàn kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình, rõ ràng là đại gia cùng nhau nỗ lực nha. Làm gì một hai phải đem công lao đều còn đâu nàng trên đầu. Như vậy đối với những người khác không công bằng. Vân hạo cười, nói. Cuối cùng thần cách thần thức tự mình hủy diệt tạc nứt thời điểm, ngươi vô dụng sinh cơ lực lượng che chở dàn nước nhuận bọn họ. Phải biết rằng thần cách thần thức liền tính là bị tiêu hao đến sắp biến mất, cuối cùng hủy diệt tính đồng quy vu tận, bộc phát ra tới uy lực cũng là tương đương cường hãn. Nếu không có an tử toàn sinh cơ lực lượng che chở, dàn nước nhuận bọn họ sau lại còn nghĩ tới đi liều mạng, trước tới cái trọng thương đi, kia không phải hẳn là sao? An tử toàn nhưng không có cảm thấy này có cái gì, bình thường phản ứng A. Vân hạo dừng bước chân, bình tĩnh nhìn chăm chú an tử toàn. Này ánh mắt quá mức trịnh trọng phức tạp, phảng phất là có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ, làm cho an tử toàn trong lòng mau mau, thập phân bất an. Gái gãi đầu, an tử toàn thấp phòng hỏi, làm sao vậy? Nàng, không có làm sai cái gì đi. Vân hạo cái gì đều không có nói, chỉ là, giơ tay. Bàn tay to ấn ở An Tử Toàn trên đầu, nhu loạn mái tóc của nàng. Vi An Tử Toàn bất mãn duỗi tay đi chụp Vân Hạo quấy rối bàn tay to, làm gì a? Không nói một lời liền khi dễ nàng. Nên là ngươi chính là của ngươi. Vân Hạo buông tay, nắm tuyết không thành thật tay nhỏ đi phía trước đi, đi thôi, đi phía trước đi một chút. Hảo, chuyện này liền giao cho ta. Sinh Cơ Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói, sau đó nhìn nhìn Tử Toàn hỏi. Ngươi là phải đi về sao? Hắn đương nhiên biết An Tử Toàn không phải thiên tử cấp bậc đại lục người, hiện giờ sự tình kết thúc, nàng hẳn là sẽ trở về đi. Ân. An Tử Toàn gật đầu, ta phải về nhà. Sinh cơ thần điện điện chủ gật đầu, khi nào nhích người? Cung đại gia thấy cái mặt, lên tiếng kêu gọi lúc sau liền đi. An Tử Toàn chính là nóng lòng về nhà, thời gian dài như vậy, không biết cha mẹ bên kia thế nào. Khẳng định là lo lắng gần chết. Hảo. Sinh cơ thần điện điện chủ gật đầu, hôm nay ngươi đi trước nghỉ ngơi, sáng mai đại gia thấy cái mặt, cũng không chậm trễ các ngươi lên đường. Hảo nha. An tử toàn vui vẻ gật đầu. Nàng bên này sự tình xử lý xong rồi, ở vân hạo tỏ vẻ, hắn còn có chút việc cùng sinh cơ thần điện điện chủ nói lúc sau, liền chính mình rời đi đi thu thập đồ vật. Liên tính là chúng ta rời đi, thần cách không ở nơi này, như cũ sẽ không ảnh hưởng tự nhiên chi lực vận chuyển. Vân Hạo mở miệng trực tiếp nói, Sinh Cơ Thần Điện Điện Chủ vừa nghe, vội vàng đứng dậy, đối với Vân Hạo hành lễ nói lời cảm tạ. Hắn biết An Tử toàn bọn họ là phải rời khỏi, đồng thời hắn cũng là lo lắng quá vấn đề này. Thần Cách lực lượng không ở nói, hắn thật sự sợ hãi tự nhiên chi lực tiếp tục đình trệ. Nói vậy, lúc này mới hảo mấy ngày tự nhiên chi lực lưu động, lại sẽ biến thành trước kia bộ dáng. Hắn cũng thật không nghĩ tái kiến cái kia cục diện. Chẳng qua, hắn cũng không hảo bởi vì cái này, liền đem an tử toàn lưu lại. Dựa vào an tử toàn thực lực, hắn là vô pháp mạnh mẽ đem nàng lưu lại, nhưng là, tử toàn nhất mềm lòng. Nếu là dùng đại nghĩa cùng với thiên hạ thương sinh chi danh tới lưu lại nàng lời nói, nàng khẳng định cuối cùng sẽ lựa chọn lưu lại. Chỉ là, hắn như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Cho nên, vừa rồi hắn vẫn luôn đều không có để chuyện này. Không thể tưởng được Vân hạo thế nhưng xem thấu. Đúng rồi, hắn thế nhưng quên mất, tử toàn là mềm lòng, nhưng là, tử toàn bên người vị này, chính là hủy diệt thần cách người sở hữu. Làm sao vậy? Giàn Đức Nhuận kinh ngạc hỏi. Gia hỏa kia không phải đã giải quyết sao? Như thế nào Vân hạo còn như vậy nghiêm túc, đây là đã xảy ra cái gì đại sự? Vân hạo cái gì đều không có nói, chỉ là đem Giàn Đức Nhuận kéo đến một cái không người địa phương. Xác định chung quanh sẽ không có người lúc sau, lúc này mới nói, thành thân muốn chuẩn bị cái gì? A, Giàn Đức nhuận bị hỏi ngốc. Đề tài này hoàn toàn không ở hắn vừa rồi phỏng đoán trong vòng, đây là tình huống như thế nào? A cái gì? Vân Hạo không kiên nhẫn hỏi, thành thân yêu cầu chuẩn bị cái gì? Giàn Đức nhuận rốt cuộc là vĩ hoàng bệ hạ, thích hứng năng lực vẫn là cũng đủ cường, từ Vân Hạo nóng nảy thái độ cũng liền nhìn ra tới hắn y tứ. Ngươi tưởng cùng tử toàn thành thân? Ở chỗ này, giàn Đức Nhuận khó hiểu hỏi, tử toàn người nhà đều ở vĩ hoàng, Vân Hạo nghĩ như thế nào lên ở chỗ này làm? Lời nói mới hỏi xong, liền nhìn đến Vân Hạo xem hắn liền cùng xem ngu ngốc giống nhau. Tìm hắn dò hỏi vấn đề, sau đó còn khinh bị hắn. Có so Vân Hạo càng không nói lý ra hòa sao? Giàn nước Nhuận trong lòng còn không có chửi thầm xong liền nghe Vân Hạo nói, ta ở chỗ này làm cái gì? Trở về Vĩ Hoàng muốn làm. Ngươi hồi Vĩ Hoàng mới làm, ngươi cái gì cấp? Nay nên thú tử toàn quá môn không phải kiện đại sự sao? Ngươi không được hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. kia áo cưới không cần hảo hảo lộng một lộng. Ngươi phòng ở không cần giả dạng một chút. Giàn nước nhuận vừa nghe, trực tiếp nói thượng vân hạo. Thật không biết hắn gấp cái gì, lộng một hồi hấp tấp hôn sự, hắn liền cao hứng. Trở về phía trước còn có thời gian, trước đêm có thể chuẩn bị chuẩn bị tốt. Vân Hạo nhữ mày nói, phong ở nói, hẳn là không dùng được bao lâu, áo cưới gì đó ở mặt khác mấy cái đại lục lộng một ít hiếm lạ đổ vợ. Ta phải dùng nhanh nhất thời gian đem tử toàn cấp cưới quá môn. Vân Hạo kiên định nói, giả nước nhuận từ Vân Hạo nói chính là nghe ra tới hắn cấp bách, kinh ngạc nhìn hắn, ta nói, ngươi cũng quá sốt ruột đi. Ngươi thử xem. Vân Hạo trường giả nước nhuận. Giả nước nhuận sờ sờ cái mũi của mình, cũng đúng vậy. Trong trí nhớ năm đó Vân Hạo vẫn là chủ thần thời điểm, còn không có kết quả giá hỏa kia liền tới rồi. Vân Hạo đem chính mình buồn bực tâm tình thu thập hảo, trở về tìm tử toàn. Mặc kệ nói như thế nào, hàn tổng không thể ngăn cản tử toàn cùng nàng cha mẹ ở bên nhau hưởng thụ thân tình. Cũng may điểm này tiểu nhạc đệm, cũng chính là Vân Hạo cùng giản đức nhuận biết, ngày kế thấy mặt khắc thần điện người lúc sau, xác định nơi này không có gì vấn đề, an tử toàn bọn họ lúc này mới lên đường. Mặt khác thần điện điện chủ cũng từ sinh cơ thần điện điện chủ trong miệng đã biết liền tính là an tử toàn bọn họ rời đi cũng sẽ không đối nơi này có bất luận cái gì ảnh hưởng, đại gia đương nhiên là càng thêm không thành vấn đề. Đồng thời, đại gia còn có một hy vọng, còn có mặt khác thần cách ở bên ngoài đâu, nếu là có duyên đụng tới nói, là có thể trở thành tân chủ thần A. Vì thế, ở an tử toàn bọn họ rời đi thiên tử cấp bậc đại lục lúc sau, nơi này nhấc lên tu luyện của nhiệt. Rốt cuộc có mục tiêu phấn đấu. Không có trước kia chói buộc, đại gia tu luyện lên càng thêm phương tiện. Thiên tử cấp bậc đại lục như thế nào, an tử toàn bọn họ cũng liền không thèm nghĩ. Hiện giờ, lấy bọn họ năng lực, ở các cấp bậc đại lục chi gian đi tới đi lui, không có bất luận cái gì trở ngại. Nhẹ nhàng tới địa tử cấp bậc đại lục lúc sau, vừa mới đứng yên, an tử toàn liền thấy được trở ở nơi này người, mục hàng sâm. Mục hàng sâm ánh mắt trước hết dừng ở ra các nguyện cầm trên người. Nhìn thấy nàng không có việc gì lúc sau, kích động liên tục gật đầu, hảo, hảo, trở về liên hảo. Ra cát nguyệt cầm giật mình, đối chính mình cái này phụ thân, thông qua thời gian dài như vậy cũng là tiếp thu. Chẳng qua, chưa từng có ở bên nhau quá, hoặc nhiều hoặc ít luôn là có điểm không quá tự tại. Đi về trước đi, mục hằng xâm nhìn thoáng qua an tử toàn bọn họ, xác định bọn họ cũng không có cái gì vấn đề lúc sau, lúc này mới nói. An Tử Toàn hỏi một câu: Hôm nay là trùng hợp sao? Mục Hằng Sâm xoay người động tác một đốn, gật đầu: Sát thật, trùng hợp. Nơi này như vậy hẻo lánh, Mục Nhị ra trùng hợp đi nơi này tới. An Tử Toàn tò mò hỏi. Mục Hằng Sâm trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, không biết muốn nói như thế nào. Ta đã phái người thông chi Lân Viêm. Mục Hằng Sâm nói: Hẳn là hắn thực mau là có thể lại đây. Mục Hằng Sâm lời nói mới nói xong. Lân viêm cũng đã đi đến, so với hắn càng nhanh chóng còn lại là sóc con tạch nhảy tiến vào. Nhảy tới trên bàn lúc sau, nhìn đến người tất cả đều là hoàn hảo không có việc gì, sóc con lúc này mới thở dài một cái. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. dọa chết người. Sóc con run run lô thai, giật giật xóa tung đuôi to. Nhìn đến người không có việc gì, nó mới tính chân chính yên tâm. Mấy ngày nay chính là lo lắng để phòng khó chịu. Ngồi xuống cùng nhau vừa an biên nói đi. Giản Đức Nhuận tiếp đón, lân viêm ngồi xuống. Vân Hạo tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì, đến nỗi an tử toàn. Bị Vân Hạo không ngừng gắp đồ ăn, nơi nào có thời gian mở miệng nói chuyện. Đến nỗi ra các nguyệt cầm còn lại là bị Giản Đức Nhuận chiếu cố, đến nỗi mục hàng xâm vị này phụ thân, cũng là thường thường kẹp thượng một chiếc búa. Giản Đức Nhuận vội thành như vậy, chính là không có thời gian nói ở thiên tử cấp bậc đại lục sự tình. Kể từ đó, trọng trách liền dừng ở sao trời trên người, hắn tốt xấu là kế thừa thần cách cùng thần cách ký ước người, đem sự tình nói đơn giản một chút. Cụ thể chi tiết không có nói, nhưng là cũng nghe đến lân viêm bọn họ là lòng còn sợ hãi. Mục hằng sâm càng là lo lắng ánh mắt không ngừng hướng ra cắt nguyệt cầm trên người ngó, liền sợ chính mình hài tử có cái cái gì ám thương. Ánh mắt thật sự là làm người muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Gia Cát Nguyệt cầm trực tiếp gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Mục Hàng Sâm trong chén, tức giận nói, ta hiện tại là có thần cách người, sao có thể còn có ám thương. Mục Hàng Sâm liên tục gật đầu, nhưng vẫn là nói một câu, kia thần cách tu luyện không hảo cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Gia Cát Nguyệt cầm vừa nghe, đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận, ta có như vậy bổn sao? Ở trong mắt hắn, nàng thành cái gì? Mục Hàng Sâm vội vàng hống, không có không có. An tử toàn đúng lúc nói một câu, đứa nhỏ này bao lớn rồi, ở cha mẹ trong mắt, chung quy là hải tử. Gia cắt nguyệt cầm gương mặt hơi hơi phiếm hồng, lại gấp một khối xương sườn cấp mục hàng sâm, ngươi chạy nhanh ăn đi, ta một chút sự đều không có. Các ngươi thật sự trở về thiên nguyên bí cảnh. Lân viêm kinh hỉ hỏi. Đó là khẳng định A. An tử toàn buồn cười nhìn lân viêm, chúng ta qua đi, trừ bỏ giải quyết phiền toái ở ngoài còn không phải là tìm phương pháp làm Nguyệt cầm mẫu thân khôi phục sao. Loại chuyện này có cái gì nhưng hỏi. Đối mặt An Tử Toàn bằng thẳng, lân viêm có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói, các ngươi vẫn luôn đều không có nói, ta tưởng không có hy vọng, cho nên, các ngươi mới không đề cập tới chuyện này. An Tử Toàn nở nụ cười, nếu là nói vậy, Nguyệt cầm ngay từ đầu liền sẽ cùng các ngươi nói. Đó là nàng mẫu thân, đồng thời cũng là các ngươi thân nhân. An tử toàn đương nhiên biết ra các nguyệt cầm mẫu thân đối lân viêm cùng với sóc con tầm quan trọng, đó chính là thân nhân A. Sao có thể không đề cập tới đâu? Chúng ta khẳng định là muốn đi thiên nguyên bí cảnh. An tử toàn cười nói, yên tâm đi, đã có phương pháp. Nguy hiểm sao? Sóc con vội vàng hỏi một câu. Nó thật sự lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm. An tử toàn ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút sóc con cái chán. Dồn dập chạy vội tới an tử toàn trước mặt sóc con một cái không đứng vững, lan long lóc một chút ở trên mặt bàn đánh một cái lan. Nó chính là một chút cũng chưa để ý, hương phấn nhảy dựng lên, bổ nhào vào lân viêm trong tầm tay, móng vuốt nhỏ lay lân viêm cổ tay, không có việc gì, muốn không có việc gì. Tỉ tỉ phải về tới. Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong, mục hàng xâm chạy nhanh đi công đạo sự tình, hắn lần này sau khi rời khỏi, liền sẽ không lại đã trở lại. Đến nỗi vân hạo tự nhiên cũng là đi một chuyến nơi này hủy diệt thần điện, công đạo một chút sự vật. Khôi phục sở hữu ký ức hắn, tự nhiên là an bài đến càng thêm thỏa đáng. Đại gia vội một đoạn thời gian, an tử toàn cũng là đi gặp thấy quen thuộc bằng hữu, tỷ như bằng nhiên bằng bách minh phụ tử, còn có mục phái tưởng. Tu tu lúc sau, cũng, cũng chỉ là nói cho bọn họ, bọn họ phải rời khỏi hồi chính mình địa phương đi. Đến nỗi thiên tử cấp bậc đại lục sự tình. Cũng không có lộ ra quá nhiều cho bọn hắn. Gia Cát nguyệt cầm cái gì đều không có nói, chỉ là đem vùi đầu ở giản đức nhuận trong lòng ngực, không tiếng động thật mạnh gật đầu. Nơi này sự tình, tự nhiên là giao cho an tử toàn thì tốt rồi. Rốt cuộc khôi phục lại, chỉ cần sinh cơ lực lượng là được. An tử toàn đi phía trước vài bước, thúc giục sinh cơ thần cách. Mênh mông sinh cơ lực lượng lan tràn mở ra, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đột nhiên biến đổi nồng đậm sinh cơ lệnh bí cảnh phảng phất sống lên giống nhau. Trên mặt đất toát ra nụn nụn tiểu thảo, chi đầu có hoa tươi nở rộ, phảng phất ở trong nháy mắt, xuân về hoa nở. Nay vẫn là An Tử Toàn có được hoàn chỉnh thần cách lúc sau, thúc giục sinh cơ, xem đến mọi người là trợn mắt há hốc mồm, bị trước mắt cảnh đẹp cấp kinh tới rồi. An Tử Toàn lại không có cái này tâm tư, thông qua sinh cơ lực lượng, nàng phảng phất có thể nhìn đến thiên nguyên bí cảnh mỗi một góc có thể cảm nhận được hôm nay nguyên bí cảnh bên trong có một cổ lực lượng thần bí, nay hẳn là chính là ra cắt nguyệt cầm mẫu thân linh hồn biến thành đi. Đã tiêu tan quá nhiều năm, kia linh hồn lực lượng cũng chỉ dư lại bản năng. An tử toàn chậm rãi dùng sinh cơ lực lượng đem này linh hồn lực lượng một chút một chút thu thập lên, thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận, liền lộng hỏng rồi một chút, nói vậy, linh hồn liền không hoàn chỉnh, đem linh hồn tu chỉnh hào lúc sau. An tử toàn lúc này mới yên tâm đi tìm thân thể. Tốt xấu nơi này là thiên nguyên bí cảnh, nàng lưu lại nơi này nhiều năm như vậy, tổng không đến mức liền thân thể đều bảo hộ không hảo đi. Chỉ là, tu chỉnh linh hồn chính là một cái đại công trình, lại đi tìm thân thể, này lại là một cái tinh tế việc. Rốt cuộc nàng có thể xem xét toàn bộ thiên nguyên bí cảnh mỗi một chỗ địa phương, kia cũng là muốn một chút một chút xem xét, nếu là lẩu nơi nào đó nói, đã có thể dễ dàng bỏ qua. An tử toàn tinh tế kiên nhẫn tìm, Gia các nguyệt cầm vẫn luôn lo lắng nhìn. Nhìn xem an tử toàn, lại quay đầu lại nhìn nhìn giàn đức nhuận. Giàn đức nhuận ôm nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, tử toàn có nắm chắc. Ân. Gia các nguyệt cầm khẩn trương gật đầu. Nàng là lo lắng cho mình mẫu thân vô pháp sống lại, đồng thời cũng lo lắng tử toàn như vậy sử dụng lực lượng có thể hay không xảy ra chuyện. Hiện giờ, Gia cắt nguyệt cầm là lòng nóng như lửa đốt, tốc độ tự nhiên là nhanh rất nhiều. Chim nhỏ vừa thấy, bay nhanh hóa thành tật phong điêu nguyên hình, móng đốt vừa động, đem gia cắt nguyệt cầm trực tiếp ném tới rồi trên lưng. Đồng dạng có được thần cách, tật phong điêu phi hành ưu thế chính là như cũ. Sóc con ở gia cắt nguyệt cầm trên vai, cấp tật phong điêu nói rõ phương hướng. Tật phong điêu trước bay đi một bước. Cũng may hiện giờ mọi người thực lực đủ cường, có thể biết được tật phong điêu phương vị. Đại gia tổng không đến mức cùng ném. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, nhìn đến chính là gia các nguyệt cầm hoa ở một cái mỹ diễm nữ tử trong lòng lực chính khóc đến rối tinh rối mù. Lần này tử, chính là đem giản đức nhuận cấp đau lòng hỏng rồi, vội vàng tiến lên hai bước. Đem khăn đưa qua, gia các nguyệt cầm thập phần thuận tay liền nhận lấy, xoa xoa nước mắt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn nhìn giản đức nhuận cười hỏi, ngươi chính là nhà ta cầm nhì phu quân. Là... Già nước nhuận lập tức đáp lời, thanh âm to lớn vang rội lại dứt khoát, đây chính là được đến nhạc mẫu đại nhân tán thành, lúc này không nhanh đưa danh phận định ra tới, càng đại khi nào. Nương, cầm nhi cùng ngài nói ta. Già nước nhuận cười hỏi, bọn họ bất quá mới chậm trong chốc lát mà thôi, nhà hắn tức phụ nhi cũng đã cùng nhạc mẫu đại nhân giới thiệu hắn, xem ra, nhà hắn tức phụ nhi đối hắn vẫn là rất coi trọng. Vân hạo còn lại là dưới đáy lòng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Liền cầu hôn đều không có, liền trước sửa miệng. Thật là tích cực. Hắn không giống nhau, hắn chính là đính hôn lúc sau mới sửa miệng, cái gì đều là ấn quy cũ tới. Hắn so giản nước nhuận nhiều quy cụ. Ta lúc trước gặp qua ngươi, Nữ tử ôn nhu cười, rôi tay yêu thương vỗ nhẹ ra cắt nguyệt cầm phía sau lưng vài cái, giúp nàng thuật khí. Rốt cuộc, ra cắt nguyệt cầm là không khóc, nhưng vẫn là có điểm thút tha thút thít nước nở. Thò mò hỏi, như thế nào hội kiến qua hắn? Nàng nương liền nàng đều không có gặp qua, như thế nào hội kiến quá giản nước nhuận. Lúc ấy, hắn che chở ngươi đâu. Nữ tử cười sờ sờ ra cắt nguyệt cầm đầu tóc, thật là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có thể nhìn thấy chính mình hải tử. kia tươi cười không cần phải nói cái gì, vừa thấy liền biết, hạnh phúc đâu. Như vậy vừa thấy, còn có cái gì hảo hỏi. Khẳng định là không thành vấn đề. Hai người nói khai liền hảo. Vài người tìm san bằng địa phương. Ngồi xuống, nói sự tình. Lân viêm cùng sóc con chính là kích động trước nói, đem nữ tử rời đi điệu tử cấp bậc đại lục chuyện sau đó nói một lần. Nghe mục hàng sâm năm đó phản ứng, nữ tử đối với hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn bàn tay to. Mục hàng sâm hồi lấy cười, kia dễ dàng giao lưu đến làm giản đức nhuận cùng vân hạo xem đến trong lòng hâm mộ không thôi. Nhìn xem, đây là thành lúc sau phu thê cảm tình. Nhìn xem nhân ra cái này. Nhiều ngọt ngào Hai cài anh em cùng cảnh ngộ lẫn nhau nhìn thoáng qua Đồng thời ở đối phương trong mắt thấy được một cái đồng dạng kiên định quyết định Trở về liền thành thân Lân viêm cùng sóc con nói xong những việc này lúc sau Nữ tử lại tỉ mỉ hỏi ra các Nguyệt cầm rời đi thiên nguyên bí cảnh sự tình Nghe được nàng là hái hùng kiếp vĩ Khẩn trương trảo đến mục hàng sâm tay đều đau Mục hàng sâm chính là không có để ý Ngược lại là vững vàng nắm lấy tay nàng Không tiếng động an ủi nàng Thật vất vả đều nói xong, ra các nguyệt cầm cười nói, nương, ngài xem ta một chút việc nhi đều không có. Nói ra các nguyệt cầm còn lên, ở nữ tử trước mặt xoay chuyển vòng. Nữ chủ cười, nói ra nói, chính là cùng nàng lo lắng biểu tình hoàn toàn bất đồng, chúng ta thiên nguyên thú chính là thông qua rèn luyện trưởng thành. Cầm nhi làm hảo. An tử toàn nhìn nữ tử liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán. Rốt cuộc là không giống người thường thiên nguyên thú. Đối hậu đại giáo dục chính là không giống nhau. Dù cho đau lòng, cũng hy vọng hải tử đi rèn luyện. Sở hữu sự tình tất cả đều nói xong, đại gia rời đi thiên nguyên bí cảnh. Đương nhiên, bọn họ khẳng định không thể liền như vậy trở về, còn muốn ở bên này trụ một đoạn thời gian đâu. Bọn họ tự nhiên là đi trước tìm sâm lão. Sâm lão khẳng định là muốn lo lắng nàng. An tử toàn bọn họ tới rồi nguyên tố sư tổng hội. Căn bản cũng không có đi cái gì thông báo chiêu số, thẳng đến sầm lao sân. Ta còn không có phái đi thông chi người của ngươi, hẳn là còn chưa tới ngươi sân. Sầm lao hừ một tiếng. người này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hội trưởng đồng dạng hừ một tiếng, ta còn dùng chờ ngươi phái người đi thông chi. Nói xong, hội trưởng nhìn về phía an tử toàn, nói, tử toàn, ngươi hiện giờ thực lực bạo chứng A. Ơn, có một ít cơ duyên. An tử toàn mỉm cười nói, bên kia sự tình cũng liền không có tất yếu cùng sầm lao hội trưởng bọn họ nói, về sau sẽ không có những cái đó kỳ quái lực lượng. An tử toàn nói, cực ác vực sâu bên kia cũng sẽ không toát ra màu đen sương ngủ, chiến sư sẽ không bị khống chế bị kích thích. Sầm lao cùng hội trưởng vừa nghe, tất cả đều yên tâm. Đến nỗi an tử toàn bọn họ được đến cái gì lực lượng, như thế nào giải quyết, bọn họ không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Sự tình gì có thể hỏi thăm, không thể hỏi thăm, bọn họ sống đến tuổi này, trong lòng vẫn là hiểu rõ. Nếu tới rồi nơi này, đại gia tự nhiên là ở xuống dưới. Vốn là có thể đi chiến sư học viện, nhưng là, không chịu nổi hội trưởng cùng sầm lao nhất trí giữ lại. Đi chiến sư học viện làm gì? Tử toàn chính là bọn họ nguyên tố sư tổng hội người, cần thiết ở nơi này. Đến nỗi hơi muộn một ít thời điểm được đến tin tức chiến sư học viện viện trường. Hận không thể cùng sầm lao đánh một trận, hắn vẫn là giản đức nhuận cùng sao trời lao sư đâu. Sầm lao đầu thật là càng ngày càng không nói lý. An tử toàn bọn họ đã trở lại, tự nhiên là thấy huyền tử cấp bậc đại lục quen thuộc người, ở biết về sau sẽ không lại có kỳ quái màu đen sương mù lúc sau, đại gia tâm rốt cục là buông xuống. An tử toàn bọn họ vẫn là cố ý ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, bởi vì giản đức nhuận cùng vân hạo hai người thế nhưng mê thượng mua đồ vật. Hơn nữa vẫn là công an tử toàn cùng ra cắt nguyệt cầm, bọn họ hai người đơn độc đi. Nga, đương nhiên, vẫn là mang theo sao trời cái này tùy tùng. Cái này đẹp sao? Cái này đẹp vẫn là cái tia đẹp. Già nước nhuận có điểm lưỡng lự. Hai cái tất cả đều mua trở về. Vân hạo bàn tay vung lên làm quyết định. Hai vị cô nương chạy nhanh gả cho đi, nói cách khác, bệ hạ cùng nhà hắn chủ tử phi đầu vóc mắc lôi không thể. Trong lòng lại như thế nào chửi thầm cũng vô dụng, sao trời chỉ có thể là chịu thương chịu khó đi theo. Kỳ thật, theo nửa ngày, sao trời liền không rõ, hắn đi theo có cái gì ý nghĩa? Muốn nói dọn đồ vật. Bọn họ tất cả đều có nhẫn chữ vật, yêu cầu dọn đồ vật sao. Đến nỗi mặt khác, tỉ như chọn lựa gì đó, liền càng không có hắn chuyện gì nhi. Chủ tử, bệ hạ, ngài nhị vị một hai phải lôi kéo ta ra tới làm cái gì? Sao trời thập phần khó hiểu, rốt cục là hỏi ra tới. Đánh hiểm trợ. Vân Hạo mở miệng, đơn giản sáng tỏ nói. a, Sao trời không rõ. Lôi kéo ngươi là đi làm việc, ta cùng Vân Hạo hai người ra tới, dễ dàng bị bọn họ cấp đoán được cái gì. gia Đức nhuận hảo tâm nhiều lời hai câu. Hóa ra hắn chính là một cái tấm mục A. Sao trời rốt cục là hoàn toàn nhận rõ chính mình vị trí, đi theo hai vị chủ tử tiếp tục mua đồ vật đi. Giàn nước nhuận cùng Vân Hạo hai người là mấy ngày liền đi sớm về trễ, làm cho An Tử Toàn có điểm tò mò. Các ngươi đi làm cái gì, như vậy vội. An Tử Toàn vấn đề, Vân Hạo sớm đã có chuẩn bị, nhàn nhạt nói, đi xem, đối huyền tử cấp bậc đại lục tự nhiên lực lượng có cái gì biến hóa. Có thể hay không ảnh hưởng đến Vĩ Hoàng. Ơn, cũng là. An Tử Toàn gật đầu, cảm thấy chính mình thật là không có tưởng như vậy chú nói. Ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi đi. Nàng cảm thấy có điểm ấy nấy, mấy ngày nay chỉ là cùng lão sư bọn họ đoàn tụ, đều không có nghĩ vậy chút sự tình. Vân hạo cùng bệ hạ suy xét đúng vậy. Nếu là có cái gì vấn đề, nơi này nên phát hiện manh mối, kịp thời điều chỉnh lúc sau, cũng liền không đến mức ảnh hưởng đến Vĩ Hoàng. Nói cách khác, như vậy một cái đại lục một cái đại lục truyền lưu lại đây lực lượng, chờ tới rồi Vĩ Hoàng ở phát hiện vấn đề, kia tử căn bản thượng liền nghiêm trọng. Tốt xấu bọn họ hiện tại cũng là có thần cách chủ thần, cái này chính mình vốn dĩ trách nhiệm là không nên lơi lỏng. Tiến lên gõ cửa, an tử toàn chính là không dám trực tiếp xuất hiện ở cha mẹ trước mặt. Bên trong trong cửa gã sai vật vội vàng lại đây mở cửa, ai nha? Cửa vừa mở ra, gã sai vật ngây dại, theo sau, mừng như điên khẽ động khoe môi, kinh hô một tiếng, tiểu thư. Theo sau, quay đầu, đối với trong việc đều, chạy nhanh bẩm báo lao ra phu nhân. Tiểu thư cùng cô ra đã trở lại. Cô ra. Vân Hạo đứng ở An Tử Toàn bên cạnh, tương đương vừa lòng cái này xưng hô. An Tử Toàn đi vào lúc sau, liền tiền miệng đều không có đi xong, An Tử Thuận đã chạy ra tới. Nhìn thấy An Tử Toàn lúc sau, một cái cấp đỉnh, theo sau, vọt qua đi, ôm chặt An Tử Toàn, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Vân Hạo yên lặng ở trong lòng lặp lại một câu, đây là Tử Toàn ca ca, đây là Tử Toàn ca ca. Hôn nhiên không biết chính mình tránh thoát một kiếp an tử thuận ôm lấy chính mình mội muội. lúc này mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Kích động hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tử toàn. Lâm thị vội vàng đuổi lại đây, an nam đều ở một bên đỡ nàng, sợ nàng chạy trốn quá nhanh nem tới. Vừa nghe đến chính mình mẫu thân thanh âm, an tử toàn nước mắt xoát một chút liền chạy xuống dưới. An nam đều đem an tử thuận một phen cấp kéo ra. Lúc này mới làm Lâm thị thuận lợi ôm lấy chính mình nữ nhi. Mẹ con hai người ôm nhau rơi lệ. Hảo, tiên tiến phòng đi. An nam đều vội vàng nói, ở bên ngoài khóc, bị phong nhưng làm sao bây giờ. An nam đều cùng an tử thuận cùng nhau khuyên, an tử toàn hai mẹ con lúc này mới vào phòng. Vân Hạo chưa tiến vào, rốt cuộc đó là tử toàn khuyết phòng, hắn liền tính là lại vội vàng, cũng sẽ không xuẩn đến làm cho chính mình nhạc phụ tương lai đại nhân mặt không tuân thủ quy củ. An Nam đều cũng không có đi vào, chính mình thê tử cùng nữ nhi khẳng định có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói. Hắn ở bên ngoài hỏi Vân Hạo không ít sự tình, đừng nhìn Vân Hạo là vương gia, nhưng là, hắn sớm đã đem Vân Hạo trở thành chính mình hài tử. Thời gian dài như vậy, Vân Hạo cùng tử toàn tất cả đều không có tin tức, hắn cũng là cùng nhau lo lắng. Đặc biệt là, Vân Hạo ở trên đời này lại không có thân nhân, hắn trong lòng càng là đau lòng Vân Hạo vài phần. Nói cái gì? Vân Hạo hỏi. Ngài không phải muốn cưới An cô nương sao? Sao trời cho rằng nhà mình chủ tử nhịn không được hôm nay liền để ra đâu? Hôm nay tử toàn vừa trở về, ta liền đưa ra nên thú tử toàn. Tử toàn nghĩ như thế nào? Vân Hạo hừ một tiếng, đi nhanh hồi phủ. Hắn nhưng thật ra tưởng hôm nay nói, vấn đề là, tử toàn thật vất vả mới trở về nhìn thấy nàng người nhà. Hắn đương nhiên muốn cho tử toàn cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ một phen. Mấy ngày nay, hắn phỏng chứng đều là không có khả năng nhìn thấy tử toàn. Sao trời bĩu môi, nhà mình chủ tử thật là ái thảm. Nói cách khác, như thế nào sẽ vì An cô nương nhẫn mại đâu? Mấy ngày nay cũng đừng nhàn rỗi, nhanh đưa trong phủ chuẩn bị một chút. Vân Hạo nói, hắn là vô pháp lập tức liền cầm toàn cấp nâng tiến vương phủ, nhưng là... Hiện tại trong khoảng thời gian này có thể đem vương phủ bố trí lên. Chỉ cần tử toàn bên kia cùng người nhà đoàn tụ sức mạnh qua đi, hắn lập tức là có thể nên thú tử toàn quá môn. Vân hạo bên này chính là tất cả đều an bài hảo, hoàng cung bên kia thiếu chút nữa tạc nổi. Gì? Hiên vương hoài nghi chính mình lỗ thai có vấn đề, vừa rồi nhất định là nghe được cái gì sai lầm tin tức. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này giám quốc không phải xử lý rất khá sao giai nước nhuận không quá minh bạch, hắn cái này cháu trai có cái gì hảo ý ngoại? Không phải, thúc. hiền vương gấp đến độ liền bệ hạ liền hoàng thúc đều không hô. này giám quốc cùng đương hoàng thượng hoàn toàn là hai việc khác nhau. trong khoảng thời gian này hắn ở giám quốc, thật là mệt đến muốn chết. hắn không nghĩ như vậy vẫn luôn đương hoàng thượng à? bọn họ vĩ hoàng là không có người cướp đương hoàng thượng, nhưng là mặt khác quốc gia chính là sẽ có ngôi vị hoàng đế chi tranh. hắn là càng giám quốc càng không rõ. Những người đó vì cái gì muốn cướp đương hoàng thượng? Là cảm thấy thoải mái nhật tử quá đến quá hài lòng sao? Đương hoàng thượng thật sự rất mệnh thực nhọc lòng hảo sao? Như thế nào sẽ là hai việc khác nhau đâu? Giàn nước nhuận bàn tay vung lên, chẳng hề để ý nói, kỳ thật sự lý sự tình là giống nhau. Không. Hiên vương mới sẽ không thượng chính mình hoàng thúc đương đâu. Giang quốc thời gian dài như vậy, hắn chính là khắc sâu lý giải tới rồi nói chuyện kỹ xảo vấn đề. Không, thân mình không thành vấn đề. Giàn nước nhuận tự nhiên không thể làm chính mình cháu trai quá lo lắng cho mình. Ngươi cũng biết, thân là hoàng thượng, kia hậu cung cùng triều đình vẫn là có liên lụy. Giàn nước nhuận nói làm hiền vương hơi hơi gật đầu. Nhưng là, ngươi hoàng thúc hiện giờ cũng không thể có nữ nhân khác. Giàn nước nhuận mới nói xong, hiền vương liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kinh hô, hoàng thúc ngài, Ngươi đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu. Giàn Đức nhuận tức giận đến giống lên một giọng nói, tên tiểu tử thối này, hướng hắn phía dưới quét cái gì quét? Hắn hảo đâu? Một chút vấn đề đều không có. Nga hiển vương này một tiếng nên được thật sự là không có gì thành ý, hiển nhiên, hắn đã nhận định chính mình hoàng thúc là bị cái gì ám thương, cho nên mới sẽ như thế. Bị hoài nghi nam nhân tôn nghiêm vấn đề, Giàn Đức nhuận như thế nào có thể nhẫn? Ta có tức phụ nhi? Giàn Đức nhuận kiêu ngạo tuyên bố. ân. Hiền vương gật đầu, tìm một nữ nhân tới làm che giấu, hoàng thúc rốt cuộc là thương thành cái dạng gì. Nhìn hiền vương này đầy mặt đồng tình bộ dáng, giả nước nhuận cái gì đều không có nói, giật mình ngón tay, bang một chút liền đem hiền vương cấp sốc tới rồi trên mặt đất. Bang kỳ thật mạnh một quăng ngã, đem hiền vương cấp quăng ngã ngốc, hoàng thúc, ngài thực lực. Như thế nào sẽ như vậy cường? Đây là hiện giờ ta. Giả nước nhuận nói. Thực lực của ta đã không cho phép ta tham luyến này hồng trần thế tục. Ngươi chẳng lẽ làm ta tại đây ngôi vị hoàng đế thượng ngồi xuống chính là mấy ngàn năm sao? Có được thần cách hắn, thọ mệnh bị kéo dài thật lâu thật lâu. Từ lúc trước thần cách tàn lưu trong trí nhớ biết được, năm đó chủ thần chính là sống thật lâu thật lâu. Mấy ngàn năm? Hiên vương thật là kinh tới rồi. Một cái hoàng thượng, đương mấy ngàn năm, ngươi cảm thấy hắn còn có cái kia tâm tư hảo hảo thống trị quốc gia sao? Sự tình gì làm thời gian dài, đều sẽ lười nhác cầu thả. Nói vậy, Vĩ Hoàng cũng liền đi tới cuối. Hiền Vương nghĩ nghĩ, rốt cục là gật đầu. Nhìn thấy Hiền Vương nghĩ thông suốt, Giản Đức nhuận rốt cục là thoải mái. Chính là, Hoàng Thúc, này cùng hậu cung có cái gì quan hệ? Hiền Vương tương đương ngay thẳng, cũng không có bị Giản Đức nhuận cấp lửa gạt qua đi. Ai làm hắn quá quan tâm chính mình Hoàng Thúc thân thể đâu? 1553. Ngươi nhưng thật ra nhàn A. Gian nước nhuận nhìn Vân Hạo bị trang điểm đổi mới hoàn toàn vương phủ, tức giận đến tưởng đem nơi này cấp tạp lạ. Dựa vào cái gì hắn vội vàng tế thiên thoái vị thời điểm, Vân Hạo đem hắn vương phủ trang điểm như vậy hỉ khí dương dương. Này trang điểm trực tiếp liền có thể làm hôn sự. Hắn bên kia còn cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu. Ngươi hiện tại vừa lúc có thể chuẩn bị. Vân Hạo mở miệng nói, ta cưới tử toàn lúc sau, ngươi lập tức liền có thể nên thú. Vì cái gì ta muốn ở ngươi mặt sau? Giàn Đức Nhuận cắn răng. Ngươi đương nhiên có thể cùng ta cùng nhau, chỉ cần ngươi tới kịp. Vân Hạo không sao cả, dù sao hắn bên này nên chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị tốt, Giàn Đức Nhuận hiện tại muốn lập tức lộ. Hấp tấp lên, kia cũng là Giàn Đức Nhuận hôn lễ hấp tấp. Giàn Đức Nhuận hít sâu một hơi, nghĩ đến thực lực của bọn họ nếu là ở Vĩ Hoàng buộc phát ra tới lời nói, chỉ sợ sẽ hủy hoại Vĩ Hoàng, hắn lúc này mới không có động thủ. Nói cách khác, hắn nhất định phải tấu vân hạo, tấu chết hắn. Quá làm giận. Bất quá, ngồi chờ chết đó là giản đức nhuận phong cách sao. Cười lạnh một tiếng, giản đức nhuận hỏi, Ngươi có hay không cùng tử toàn cha mẹ thương lượng ngày tốt? Tử toàn mới trở về bao lâu thời gian, An Nam đều bọn họ chịu nhanh như vậy khiến cho tử toàn gả chồng sao. Ngươi có lo lắng ta công phu, vẫn là ngẫm lại ngươi phủ đệ như thế nào bố trí đi. Vân hạo hừ một tiếng xoay người rời đi. Già nước nhuận tức giận đến đối với vân hạo bóng dáng phất phất tay nắm tay, sau đó, không có lãng phí thời gian trực tiếp trở về phủ. Hắn cũng không có ở trong cung cư trú, mà là ở kinh thành có phủ đệ. Trở về lúc sau, lập tức điều động mọi người bắt đầu bố trí. Hắn không thể quá chậm. Già nước nhuận bên này vừa động, trong cung lập tức nhận được tin tức, lập tức có lê bộ quan viên vội vàng chạy tới, khuyên can. Già nước nhuận nghe xong hai câu lúc sau, trực tiếp tiêu đỉnh. Ta hiện tại không phải hoàng thượng, đừng cùng ta xả thái thượng hoàng loại chuyện này. Ta hiện tại liền phải ấn dân gian phương pháp thành thân. Các ngươi nếu là lại rong dài, ta lập tức chạy lấy người. Như thế tùy hứng thái thượng hoàng, cả kinh các đại thần cầm chặt khớp. Trước kia bệ hạ, nhưng không như vậy a. Giàn nước nhuận chính là không quản này đó đại thần nghĩ như thế nào, một phách cái chán, cười nói, các ngươi tới vừa lúc. A, chờ đến các đại thần phản ứng lại đây. Mới phát hiện chính mình bị thái thượng hoàng kéo trắng đinh. Đại thần mang theo chính mình thủ hạ, trong cung lại phái tới người, cùng nhau bố trí, tốc độ này thật là mau đến kinh người. Già nước nhuận bên này như thế nào lan lột, vân hạo mặc kệ, hắn trực tiếp đi ăn ra, tìm chính mình nhạc phụ đại nhân thương lượng ngày tốt đi. Hậu tiên, ngài cảm thấy như thế nào? Vân hạo một câu, làm an nam đều trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Khu khu. Sau. Khu khu cụ. Hậu Thiên, An Nam đều ho khan đến mặt đỏ thay hồng, vội vàng bưng trà lên rót một ngụm mới ngừng ho khan. Thời gian có thể hay không quá đuổi, không kịp chuẩn bị, sẽ không. Vân Hạo gật đầu nói, sở hữu đồ vật ta tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Tử Toàn chọn lựa nàng thích là được. A, An Nam đều há hốc mồm, chờ tới rồi hậu viện, Vân Hạo đem hắn chuẩn bị đồ vật tất cả đều lấy ra tới lúc sau. An Nam đều Lâm Thị cùng với An Tử Thuận có điểm há hốc mồm. Sở hữu đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, lại còn có không phải một phần. Các tiểu đa dạng, liền kia áo cưới đều có mười bộ. Bất đồng bộ dáng, bất đồng theo thùa, xem đến Lâm Thị không biết nói cái gì mới hảo. An Tử Toàn là thật sự kinh tới rồi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Ở huyền tự cấp bậc đại lục thời điểm. Vân Hạo lúc này tự nhiên không sợ lòi, Hào Phong nói ra. 1.554. An Tử Toàn ngẩn người, theo sau suy nghĩ cẩn thận, nhịn không được xì một tiếng bật cười. ngươi nha. Lúc trước thế nhưng là vì cái này. Ta nghe mẫu thân. An Tử Toàn quay đầu nhìn Lâm Thị, có điểm nhàn nhạt ngượng ngùng. Hảo, chúng ta hảo hảo chọn chọn, làm Tử Toàn đương xinh đẹp nhất Tân Dương. Lâm Thị mỉm cười nói, lôi kéo An Tử Toàn đi chọn đồ vật. Hậu Thiên Thành thân sở hữu đồ vật vân hạo tất cả đều chuẩn bị tốt kia tự nhiên liền không hấp tấp, ngay cả ở trong phủ mời khách nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp từ từ các loại việc vật bánh, vân hạo cũng tất cả đều phái người cấp an bài hảo. cuối cùng an nam đều tính toán, bọn họ giống như cũng chỉ yêu cầu nhìn chính mình nữ nhi xuất giá là được. rốt cuộc liền bọn họ quần áo, vân hạo cũng tất cả đều tìm người cấp làm tốt, vẫn là vài bộ. hào đi, ngắm lại kia bố trí đổi mới hoàn toàn vương phủ, an nam đều cũng liền không có gì lời nói nhưng nói. Vì thế, kinh thành người phát hiện một hồi dị thường long trọng hôn lễ liền như vậy không có chút nào dự triệu bắt đầu rồi. Giống như mới truyền ra Vân hạo muốn thành thân tin tức, sau đó, liền đón dâu. Đối với thành thân loại chuyện này, an tử toàn một chút đều không cảm giác được ngượng ngùng bởi vì, nàng chỉ cảm thấy đến một chữ, mệt. Thượng trang trải đầu, giống nhau giống nhau, nàng chỉ cảm thấy bên người luôn là có người không ngừng đi tới đi lui, bận bận rộn rộn xem đến nàng quán mắt. Chờ đến sở hữu tất cả đều lộng xong, đáp lên khăn đoan, an tử toàn chỉ có một ý tưởng, nhanh lên xong việc đi. Muốn nói thấp thỏm, nàng thật đúng là không có. Vân hạo, nàng lại không phải không quen biết, hắn đối nàng như thế nào, nàng thật đúng là thấp thỏm không đứng dậy. Tử toàn, ngươi cũng thật xinh đẹp. gia các nguyệt cầm hâm mộ nói. Đội khăn đoan, an tử toàn buồn cười lôi kéo tay nàng, ngươi lập tức cũng sẽ thật xinh đẹp. Ra cắt Nguyệt cầm nhưng thật ra một chút đều không ngượng ngùng, ân. Lâm thị phụt một tiếng nở nụ cười, này Nguyệt cầm nha đầu thật là ngây thơ đáng yêu thật sự. Ở vô cùng náo nhiệt hoàn cảnh chung, rốt cuộc an tử toàn nghe được một tiếng, tân lang qua tới. Liên như vậy một tiếng, không biết như thế nào, đột nhiên tâm liền nắm lên, thình thịch thình thịch nhẹ cái không ngừng. Như thế nào liền khẩn trương đâu, lỗ thai hò ngọng, đầu óc có chút không rõ. Hoàn toàn không biết mặt sâu đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến bị bối lên, quen thuộc hơi thở làm nàng phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng hỏi: Vân Hạo, ân. Có nàng người lên tiếng, An Tử toàn lơ mơ tâm rốt cục là định rồi xuống dưới. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, nàng khi nào bái biệt cha mẹ? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Ngôi kiệu hoa tới rồi thụy vương phủ, bái thiên địa một hồi lưu trình xuống dưới, bị đưa vào động phòng cái này cũng chưa tính vãn, lại là một loạt lưu trình. rốt cuộc, khan đoan bị vân hạo xúc lên, an tử toàn ngẩng đầu thẳng tóc đã quên qua đi. sau đó, thấy được ngây người vân hạo, an tử toàn chớp một chút đôi mắt, hắn ngẩn người làm gì? lại không phải chưa thấy qua nàng. cậu uống rượu hợp cần lúc sau, vân hạo trực tiếp ngồi ở an tử toàn bên người. an tử toàn chớp một chút đôi mắt, ngươi không cần đi ra ngoài bồi khách nhân sao? ta chỉ cần bồi ngươi. Vân hạo khẳng định nói. An tử toàn khó hiểu, tuy nói nàng không thành quá thân, nhưng là cũng gặp quá. À. Lúc này không phải hẳn là nàng chính mình ở tân phòng, vân hạo ở bên ngoài sao. Tới, ăn một chút gì đi. Vân hạo cười đứng dậy, lấy qua bên cạnh bãi điểm tâm, bưng cho an tử toàn lúc sau, lúc này mới nói, ta làm phòng bếp làm đồ ăn, lập tức liền bưng tới, ngươi ăn trước điểm. Vì thế lại đây xem lễ khách khứa chứng kiến một hồi nhất không lẽ thưởng tới hôn lễ. Thân lang bái xong đường lúc sau, liền không lộ diện. 1555. Ngay kế, ấm áp dương quang chậm rãi di động, chiếu sáng phòng trong vui mừng màu đỏ. Trên giường nhân nhi giật giật, Vân Hạo lập tức buộc chặt cánh tay, đem người ôm vào trong lòng ngực. Bụng kháng nghị lộc cộc lộc, cục đều, An Tử toàn chớp chớp lông mi, lúc này mới tạo ra trầm trọng mỹ mắt. Đói bụng Vân hạ ôn nhu thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, an tử toàn theo bản năng gật đầu, lê tiếng, ân. Chỉ là xuất khẩu thanh âm là như vậy khàn khàn, không đợi an tử toàn phản ứng lại đây, ấm áp thủy đã bị đưa đến nàng bên miệng. Ung u cùng ngủ cuống lên một ly, giảm bất giọng nói nhẹ thanh. An tử toàn lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó, không chút do dự hung hăng ở vân Hạo cánh tay thượng cắn một ngụm. Người này, làm hắn không cần nháo, không cần nháo. Hắn một hai phải nháo cái không ngừng. Cho rằng có thần cách ghê gớm A. Có thể cái gì đều không quan tâm sao. Thân thể có lực lượng chống đỡ sẽ không mệt, nhưng là tinh thần sẽ mệt hảo sao. Đặc biệt nghĩ đến cuối cùng chính mình thế nhưng đều bị hắn cấp khi dễ khóc. An tử toàn cảm thấy mất mặt cực kỳ. Đối với cánh tay thượng nhìn hung ác, kỳ thật căn bản là vô dụng lực khổ hình. Vân hạo lập tức xin khoan dung, ta sai rồi. An tử toàn buông lòng ra khẩu hung hăng chừng hắn một cái, người này. Một chút thành ý đều không có. Lên ăn một chút gì đi. Vân hạo tâm tình cực hảo, trên mặt cười nhạt là nồng đậm hạnh phúc mật ý. Cũng may trên người thực thoải mái thanh tân, tính hắn còn có điểm lương tâm, biết giúp nàng rửa sạch. An tử toàn đứng dậy, rối một cái lười eo, hỏi một câu, giờ nào? Hoàng hôn. Vân hạo nói, thiếu chút nữa không làm an tử toàn thân đến chính mình, giờ nào? Vân hạo cười. Biết nàng nghe rõ. Ta ngủ một ngày a, An tử toàn che mặt, ném chết người. Ngủ một ngày liền ngủ một ngày, lại không có sự tỉnh, Vân hạo không chút nào để ý nói. Lại không có gì cha mẹ chồng, làm nàng đi phụ trà. Chính là, trong phủ người thấy thế nào ta a, An tử toàn cảm thấy quá thật mất mặt, làm người biết thật là quá mắc cỡ. Bọn họ thấy thế nào ngươi? Tự nhiên là cảm thấy bọn họ Thủy Vương Phi đem Thủy Vương ăn đến gắt gao. Vân Hạo cợt nhà nói. Đợi nhiều năm như vậy người, rốt cục là hoàn toàn thuộc về hắn, hắn như thế nào có thể không cao hứng. An tử toàn đỡ chán, tính, dù sao đã như vậy, còn có thể như thế nào bổ cứu A. Thích làm gì thì làm đi. Gà vào Thủy Vương Phủ, an tử toàn không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, quá đến tương đương tự tại không có mặt khác đại viện hậu chạy lục đục với nhau chỉ có cùng vân hạo ngọt ngào hạnh phúc càng đừng nói vân hạo thường xuyên bồi nàng về nhà bồi cha mẹ cuộc sống này quá đến tự nhiên là vô cùng thư thái Liên ở hơn một tháng lúc sau giàn nước nhuận rốt cục là chuẩn bị tốt hết thảy cùng gia cát nguyệt cầm hôn lễ cũng là vô cùng náo nhiệt làm lên nhìn trang điểm đến kiểu mỹ phi thường gia cát nguyệt cầm an tử toàn thiệt tình nói quá xinh đẹp có sao có sao Gia Cát nguyệt cầm một chút đều không thẹn thùng, ngược lại là đối với gương nhìn nhìn, từ toàn thành thân ngày đó cũng thật xinh đẹp. Gia Nước nhuận chính là so vân hạo còn muốn lợi hại, lăng là đem mục hàng xâm vợ chồng an bài ở hắn trong phủ, Mỹ danh rằng đại gia là người một nhà, ở chỗ này hắn càng phương tiện chiếu cố. Đương nhiên, tâm tư của hắn như thế nào có thể giấu đến quá vân hạo? Còn còn không phải là vì có thể lúc nào cũng nhìn thấy gia Cát nguyệt cầm sao? Ý tưởng này. Rốt cuộc hắn cũng nghĩ tới. Chẳng qua, hắn làm lên không quá hiện thực. Một nghìn năm trăm năm mươi sáu. Nhưng thật ra làm giản đức nhuận làm thành. nay hôn lễ long trọng trình độ chút nào là không thua vân hạo, vô cùng náo nhiệt từ phủ môn đi ra ngoài, vòng thành một vòng. Trở về bãi đường thành thân, giản đức nhuận thế nhưng không màng chính mình thân phận, quy quy củ củ cấp mục hàng xâm vợ chồng hành lễ. Hoàn toàn chính là ấn người thường gia hôn lễ tục lệ tới đón cưới ra cắt nguyệt cầm như vậy cách làm chính là làm mục hàng xâm vợ chồng yên tâm Nay giàn đức nhuận hiện giờ chỉ là thâm ái bọn họ hài tử nam nhân đều không phải là kia vị hoàng cao cao tại thượng thái thượng hoàng đối với này hết thảy an tử toàn tất cả đều xem ở trong mắt nói khẽ với vân hạo nói bệ hạ đối nguyện cầm thật tốt vân hạo mặc nhìn trầm trầm vào an tử toàn an tử toàn phụt một tiếng cười ngươi đối ta cũng thật hảo vân hạo vừa lòng Nhìn vân hạo đứa nhỏ này khí phản ứng, làm an tử toàn là buồn cười. Cùng vân hạo thành thân lúc sau, mới biết được người này băng sơn bề ngoài dưới có bao nhiêu ấm. Thật là so với lúc trước không thành thân thời điểm còn muốn dính người, kia dính người trình độ, so với lúc trước tiểu hắc cùng tiểu hồng còn muốn nghiêm trọng. Bất quá sao, cái này dính người vân hạo. Nàng thích. Đi thôi, an cơm đi. Vân hạo lôi kéo an tử toàn tay, ngồi vào vị trí. Không cần tưởng cũng biết, hôm nay là khẳng định đợi không được giản đức nhuận ra tới. Kinh thành hai chàng náo nhiệt long trọng hôn lễ, tân lang quan thế nhưng làm ra đồng dạng lựa chọn, thật là làm khách cửa. Không lời nào để nói. Ai dám vô nghĩa? Một cái là bọn họ Vĩ Hoàng thủy Vương, một cái là bọn họ Vĩ Hoàng Thái Thượng Hoàng. Ai đầu vóc có bệnh, không nghĩ muốn mệnh dám chọn tân lang quan sai. Cũng may đại gia cũng không thèm để ý cái này, tất cả đều vô cùng náo nhiệt tan uống thôi bôi hoang trạng, thật là thật náo nhiệt. ngay cả ở trên phố, giản đức nhuận cũng sai người bày tiệc cơ động. kinh thành hôm nay chính là lâm vào cuồn hoan. rượu đủ cơm no, an tử toàn cùng vân hạo mười ngón tay đan vào nhau rời đi, đi ở trên đường, còn có thể nghe được đám người hoan thanh tiếng ngữ rất xa truyền đến. Phụt cười một tiếng, dương lấy vân hạo nghi hoặc ánh mắt, không đợi hắn hỏi, an tử toàn chính mình mở miệng, ta cảm thấy chính mình hiện tại thật là quá hạnh phúc. Ta như thế nào liền như vậy hảo vẫn đâu. An tử toàn cảm thấy thật là không thể tưởng tượng, kiếp trước nàng như vậy bất hạnh, thế nhưng có thể trọng sinh một lần. Sau đó, cha mẹ huynh trưởng tất cả đều bình yên vô sự, lại gặp Vân hạo, Bệ Hạ, Sao Trời, Nguyệt Cầm, Tiểu Hồng còn có rất nhiều rất nhiều người. Thật là chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ như vậy hạnh phúc. Vân hạo ánh mắt sâu thẳm, không nói thêm gì. Nàng vẫn may há là đơn giản như vậy. Đối với an tử toàn trọng sinh, nhìn như là một hồi trùng hợp, hã là đó là sinh cơ thần cách sinh cơ xoay chuyển vận mệnh lực lượng. Bởi vì chỉ có sinh cơ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng phối hợp, mới có thể đối phó ra hoặc kia. Chỉ có ở cái tiết điểm, tử toàn mới có thể cùng hắn gặp được. Mà an tử toàn đệ nhất thế không có gặp được hắn, trời xui đất khiến bỏ lỡ. Sinh cơ thần cách lại hao phí lực lượng của chính mình, xoay chuyển vận mệnh, mới có lần này trọng sinh cùng với hắn cùng tử toàn tương ngộ. Hết thẻ hết thẻ, đều là vì đối phó cái kia ngoại lai gia hỏa. Hết thẻ đều đi qua, có lẽ chờ An Nam đều vợ chồng trăm năm sau, chờ đến tử toàn chóc cái này tử toàn thân phận, hắn sẽ chậm rãi cùng nàng giảng một giảng sự tình trước kia, cùng với nàng chính mình đều làm cái gì vĩ đại sự tình. Đến nỗi hiện giờ, hắn phải hảo hảo cùng tử toàn ở bên nhau, cùng nàng hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Bởi vì ngươi đáng giá, Vân Hạo nói nhỏ, nồng đậm tình yêu hòa tan ở lẫn nhau trái tim.